chương 401, cường thế lữ thần châu thần động buông xuống cố trần đề nghị này lệnh tiên thần nhóm ánh mắt sinh ra biến hóa bọn hắn đã sớm dự liệu được sẽ không thuận lợi như vậy kết minh cũng cần điều kiện như thế nào giành điều kiện liền phải xem riêng phần mình thực lực được a để ta tới chiến lữ thần châu dẫn đầu nói tầm mắt nhìn trầm trầm cố trần tràn đầy khiêu khích ý vị vì thần này võ giới thiên kiêu từ trước tới giờ không sợ bất luận cái gì người Cố Trần nhớ mày hỏi, nói đùa cái gì? Ngươi còn có thể tính thiên kiêu, ngươi đều cảnh giới gì? Hắn thấy nữ thần châu đã là trưởng thành cường giả, tuyệt không phải thế hệ trẻ tuổi. l ữ thần châu cười nói, ta tại thiên đình chẳng qua là thiên binh, địa vị tầm thường, gia nhập thiên đình trước chính là thần võ giới thiên kiêu, ta gọi l ữ thần châu, ngươi có thể đi nghe ngóng một phiên. Nữ thần châu, cố Trần con ngươi phóng to, hắn động d u n g kinh ngạc hỏi, nữ thần châu. làm sao có thể ngươi phản bội thần võ giới? hết sức rõ ràng, linh pháp đại thiên địa cũng một mực nắm giữ lấy thần võ giới tình báo, chỉ là bọn hắn không có cựu cổ giáo như vậy hung hăng càn quấy, dám trực tiếp nhấc lên chiến loạn. chính như như lời ngươi nói, võ đạo tận thế muốn tới, ta chẳng qua là lựa chọn chính đạo. lữ thần châu ngạo n g h ĩ nói, vàng thật không sợ lửa, nghe được cố trần càng thêm kinh ngạc. t i ê n thần nhóm ánh mắt nhìn về phía hắn biến. lần đầu cảm thấy tên này như thế thuận mắt, không thể không nói dạng này người nếu là tồn tại kẻ địch trận doanh tuyệt đối sẽ làm người hận đến nghiến răng. Có thể nếu là mình người nhìn hắn trào phúng khiêu khích kẻ địch, có một loại núi thẳng linh hồn sảng khoái. nữ thần châu b ế n g h ĩ cố trần hỏi đã ngươi nghe nói qua danh hào của ta vậy còn dám luận bàn à? nếu là không phục để cho các ngươi hết thảy thiên kiêu cùng tiến lên, nếu là còn cảm thấy không được phái ra các ngươi thiên địa biết đánh nhau nhất ra tới. hắn cũng không chỉ là thiên kiêu đơn giản như vậy mà là trưởng thành thần võ tôn giả tại gia nhập thiên đình trước hắn liền biết được hư không vô tận bên trong cất giấu rất nhiều thiên địa hắn chưa bao giờ mở mắt nhìn qua những thiên địa này cố trần nhíu mày có chút đâm lao phải theo lao lữ thần châu mạnh mẽ hắn nhưng là hiểu qua khương thiên mệnh nhìn về phía lữ thần châu ánh mắt nóng bỏng thật cuồng ta thích bạch tôn m ạ t không biểu tình quát lớn không được vô lễ có không luận bàn tự nhiên là do người ta định chúng ta là tới làm khách lữ thần châu nhún vai không nói thêm gì nữa cố trần âm thầm thở dài một hơi sau đó tiếp tục cùng bạch tôn trò chuyện không nữa để luận bàn sự tình lữ thần châu can thiệp và nhường thiên đình một phương sĩ khí tăng lên rất nhiều mỗi người đều v a n vang đắc ý vũ trụ mênh mông bên trong một đầu như là lá liễu thiên thuyền đang ở tiến lên trên thuyền đồng dạng tọa lạc lấy một phiến thiên địa có núi có nước sinh thái phong phú độc cô điệu đang ngồi tĩnh tọa ở trong cung điện, trong tay hắn nắm một bộ quyền trụ, c hai tay run rẩy, trên mặt hắn tràn đầy phấn khởi, kích động nụ cười. Tốt, tốt, tốt, lữ thần châu, ngươi quả nhiên chối bỏ thần võ giới, vừa vặn, ta lần này tự tay c h u sát ngươi, hướng thần võ giới chứng minh lựa chọn ngươi chính là một sai lầm. Độc cô điệu nói một mình, ngữ khí khó che lấp sát ý. Hắn chính là võ chủ, thực lực cao hơn lữ thần châu. trước đó hắn liền muốn ra tay với lữ thần châu làm sao cấp trên có người muốn bảo đảm lữ thần châu hắn rất chờ mong cấp trên những người kia biết được việc này phản ứng nhất định hết sức đặc sắc thật sự là hài hước chỉ thiên tư cao nhất quy tắc liền nên cải biến lần trước là diệp thần không lần này là lữ thần châu độc cô điệu hết sức hoang mang vì sao người ở phía trên liền là như thế chấp mê bất ngộ hắn buông xuống quyền trục nhấc mắt nhìn đi cung điện cửa lớn mở rộng ra ánh mắt của hắn nhìn về phía trước tinh không một phương phương thiên địa từng khỏa sao trời s ẹ t qua thiên thuyền đang ở lái về phía hư không độc cô điệu nhắm mắt lại chờ đợi lấy tới mục đích tu hành kim cô chú về sau khương trường sinh lần nữa bế quan không hỏi xuân thu t u y nguyệt mặc cho thời gian trôi qua khương tiển lâm hạo thiên đi theo đế xương sau khi trở về không có đợi bao lâu liền lại đi tới một mảnh khác không biết thiên địa thám hiểm nhân gian cũng phát sinh một kiện đại sự đó chính là Diệp Chiến 500 năm kỳ hạn đến phong ấn hắn cấm chế đúng hạn tiêu tán nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi Thiên Hàng Sơn mà là tiếp tục đợi tại động thất bên trong luyện công Khương Tử Ngọc đã phái người đi mời hắn nhận mệnh hắn vì thiên binh Trở về sau hắn lên Thiên Đình ngày đó Diệp Chiến sở dĩ không vội mà đi Thiên đ ỉ n h là bởi vì hắn tại đột phá hắn sắp siêu việt Thiên Nguyên cực võ đi đến chí hư triệt võ cảnh giới cho đến ngày nào Tử Tiêu cung bên trong. đang tại luyện công khương trường sinh bỗng nhiên mở mắt trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thần võ giới sao hắn cảm nhận được rất nhiều mạnh mẽ khí tức theo vạn giới môn bên trong truyền ra hết sức rõ ràng thần võ giới cường giả xuất hiện tại vạn giới môn chỗ thông hướng một phương thiên địa bên trong những người này khí tức yếu nhất cũng có nguyên đạo võ tôn cảnh cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc thần võ giới vậy mà có thể duy nhất một lần điều động nhiều cường giả như vậy đến đây trước đó nguyên đạo võ tôn cũng không phổ biến. từng cái đều là đại thiên tôn cấp nhân vật, chẳng lẽ thần võ giới đem hết thảy thần võ tôn giả, đại thiên tôn đều phái tới rồi? khương trường sinh còn cảm nhận được một cỗ siêu việt nguyên đạo võ tôn khí tức, hắn chậm rãi đứng dậy, bắt đầu chuyển động gân cốt. hắn một bên chờ đợi, một bên quan chắc nhân gian, biết được trước mắt thiên cảnh đã là thở thiên 265 năm m à hắn đã 1,149 t u ổ i khoảng cách lần trước đột phá đã qua 561 năm. Tu vi của hắn một mực tại tăng trưởng, cùng vừa đột phá lúc so đã thoát thai hoán cốt, đối mặt sắp đến đại chiến, hắn m ả y m a y không hoảng hốt. Khương Trường Sinh tầm mắt rơi vào diệt chiến trên thân, cái tên này đã đột phá thành công, đang ở củng cố trí hư triệt võ cảnh lực lượng, côn lôn giới do Khương Trường Sinh khí vận chỗ vững chắc, có thể gánh chịu trí hư triệt võ cảnh giới. Từ khi lữ thần châu gia nhập sau thiên đình khí vận tăng vọt, đừng nói trí hư triệt võ, coi như sinh ra nguyên đạo võ tôn cũng sẽ không dẫn tới thiên địa sụp đổ. lên thiên đ ỉ n h thành thiên binh, chuẩn bị tác chiến. Khương Trường Sinh truyền âm cho d i ệ p Chiến. đang trong động tĩnh tọa Diệp Chiến đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy, sau đó xông phá thiên hàng sơn, hướng phía thiên đ ỉ n h bay đi. Tiểu Tử t h ú i làm sao đột nhiên muốn lên thiên đ ỉ n h Diệp Tộc Lão tổ ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm tại Diệp Chiến trong đầu vang lên. Diệp Chiến nhìn c h ằ m c h ằ m phía trên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hồi đáp, đạo tổ gọi đến ta, để cho ta chuẩn bị tác chiến. vừa đột phá hắn đã không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình 500 năm r ò n g rã 500 năm dùng chiến vì danh hắn nhẫn nhịn 500 năm người nào rõ ràng trong lòng của hắn ngọn lửa kia rất nhanh thiên đình chấn động diệp chiến đến nhường thiên đình như lâm đại định cũng may diệp chiến kịp thời giới thiệu chính mình thiên đế tự mình nhanh đón hắn dẫn hắn vào phong thần bảng liên quan tới diệp chiến chính là chí hư triệt võ cảnh tin tức cấp tốc truyền ra cực đại k í c h thích đến thiên đình chúng thần càng ngày càng nhiều thiên ngoại cường giả gia nhập bọn hắn cũng tại lo lắng cho mình bị chen đi cho nên chỉ có thể càng thêm nỗ lực luyện công đạo tổ nói nhường ngươi chuẩn bị tác chiến khương tử ngọc nhíu mày hỏi đứng ở trước mặt hắn diệp chiến đã thay đổi một thân thần uy bất phàm thiên đỉnh ngân giáp bá khí đến cực điểm diệp chiến gật đầu kinh ngạc hỏi chẳng lẽ ngài không biết khương tử ngọc đang muốn nhiều lời chợt nghe cái gì sắc mặt đại biến liền nói ngay c h ẫ m đã biết được đi thôi. Một lúc lâu sau, khương tử ngọc mang đến nhóm thứ hai phong thần mời vạn thiên binh thiên tướng đi vào vạn giới môn trước, mà khác chính thần cũng tới. bọn hắn chuẩn bị cùng nhau tiến vào vạn giới môn. Tiết xuống đại chiến không cần các ngươi ra tay, nhưng các ngươi nhất định phải nghiêm túc q u a n chiến. Các ngươi đem kiến thức đến chân chính mạnh mẽ, kiến thức đến thiên đình đối mặt là cái gì? Khương tử ngọc đứng tại trên đám mây nhìn xuống hết thảy tiên thần, âm vang hùng hồn nói: Diệp chiến đứng tại bên cạnh hắn. cảm xúc sụp s ô i các thiên binh thiên tướng đều là nín thở ngưng thần. bọn họ nghĩ tới rồi trước đó lữ thần châu đột kích trận chiến kia, bất quá khi đó ra mặt chính là nhóm đầu tiên phong thần thiên binh thiên tướng. bọn hắn này chút nhóm thứ hai phong thần người chỉ có thể nghe nói đạo tổ phong thái. chẳng lẽ lần này tất cả mọi người kích động lên? phàm là vào thiên đình người không khỏi là đạo tổ hương hỏa tín đồ. khương tử ngọc nhìn về phía cơ võ quân khẽ gật đầu. cơ võ quân lúc này dẫn đầu các thiên binh thiên tướng tiến vào vạn giới môn diệp chiến thấp giọng hỏi bệ hạ lữ thần châu đâu khi hắn nghe nói lữ thần châu gia nhập thiên đình lúc không có kinh hỉ chỉ có lo lắng lữ thần châu quá mạnh đây chính là cùng đại ca hắn nổi danh tồn tại b ự c này nhân vật gia nhập khiến cho hắn rất có cảm giác nguy hiểm sợ chính mình không bị thiên đình coi trọng khương tử ngọc hồi đáp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn xem thấu d i ệ t chiến kế v ạ t nhưng cũng không có mở lời an ủi, vừa vặn nhường lữ thần châu kích thích diệt chiến để tránh d i ệ p chiến thật ngông cuồng. Từ khi lữ thần châu gia nhập về sau, liền thái sử trường sách đều trở nên nội liếm. Sau lưng khương tử ngọc còn có mười mấy tên nam tử, đều là nhi tôn của hắn. Lần này hắn cũng dự định nhường con cháu nhóm mở mắt một chút. Cũng không lâu lắm, trùng trùng điệp điệp tiên thần đại quân tiến vào vạn giới môn, thiên đình cũng biến thành an tĩnh lại. xuyên qua vạn giới môn. ánh vào Diệp Chiến t ầ m mắt là óng ánh khắp nơi tinh không hướng xuống là một mảnh rộng lớn vô ngân đại thảo nguyên nơi này võ đạo linh khí cực kỳ d ồ i d à o khiến cho người tâm thần thanh thản mười vạn thiên binh thiên tướng đã bày trận chờ đợi chính thần nhóm cũng bắt đầu chờ đợi Cơ võ quân đi vào bạch kỳ bên cạnh thấp giọng hỏi đạo tổ thật muốn xuất thủ bạch kỳ ngồi tại một tấm ghế b á o bên trên hưởng thụ lấy hai tên tiên tử vào vai nàng cười nói đó là tự nhiên Không phải ngươi cho rằng thiên đế bệ hạ đang nói đùa sao? Cơ võ quân đánh giá nàng. Nếu mày hỏi, ngươi bộ dạng này tác phong là cùng đạo tổ học. Bạch kỳ trợn trắng mắt nói, nói hưu nói vượng, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Cơ võ quân rất muốn hỏi ngươi mệt mỏi cái gì, nhưng nhịn được. Dù sao bạch kỳ là đạo tổ bên cạnh hồng nhân, nàng cũng cần thông qua bạch kỳ quan tâm đạo tổ tình hình gần đây. Rất nhanh, mộ linh lạc từ phía sau bay tới. Bạch kỳ thế này, liền vội vàng đứng lên. thoái vị cho mộ linh lạc còn tự thân cho mộ linh lạc theo vai cờ võ quân thấy không còn gì để nói tại một đám nữ tiên bên trong ngọc nghiên giật nhìn về phía mộ linh lạc tầm mắt tràn ngập hâm mộ thậm chí còn có một tia ghen ghét khương tử ngọc cũng mang theo con cháu nhóm đến đây hướng mộ linh lạc hành lễ diệp chiến biết được mộ linh lạc chính là đạo tổ t h ê tử về sau cũng hết sức co quắp rất lâu một cỗ khí tức cường đại theo đại địa phần cuối kéo tới quấy nhiễu thiên đình tất cả mọi người không tốt là thất thập nhị thần động diệp tộc lão tổ tại diệp chiến trong đầu hoảng sợ nói lời nói tràn ngập kiêng kỵ diệp chiến vội vàng ở trong lòng hỏi thất thập nhị thần động là cái gì diệp tộc lão tổ yên lặng mấy t ứ c về sau nói năm đó chấn áp diệp thần không chính là bọn hắn nay 72 người tất cả đều là nguyên đạo võ tôn thực lực không kém hơn đại thiên tôn nhưng bọn hắn cũng không phải là đại thiên tôn bọn hắn chỉ nghe theo một người người nào Thái thượng côn luân chương 402, n à y chính là của các ngươi lực lượng sao Thái thượng côn luân cái tên này lệnh diệt chiến bí mắt kinh hoàng tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong Thái thượng côn luân tên liền là thần thoại sống do hắn mở ra thiên kiêu thời đại tại lúc trước hắn võ đạo dùng bối phận vi tôn chúng sinh đều cho rằng người đời trước mạnh hơn so với thế hệ trẻ tuổi từ khi Thái thượng côn luân hoành không xuất thế cường thế thay đổi loại quan niệm này đánh vỡ thần võ giới từng cọc từng cọc ghi lại trẻ tuổi nhất thần quân trẻ tuổi nhất thần võ tôn giả trẻ tuổi nhất đại thiên tôn trẻ tuổi nhất võ chủ trẻ tuổi nhất cử thế vô song mặc dù một chút ghi lại tại về sau t u ế n nhiệt bên trong bị mặt khắc thiên kiêu đánh vỡ nhưng tất cả mọi người rõ ràng là thái thượng côn l u ô n cải biến thần võ giới những lão bất tử kia tồn tại quan niệm diệp thần không lữ thần châu thiên tư mạnh hơn có thể tại thế nhân trong lòng vẫn vô pháp cùng Thái thượng côn luân so, liền Diệp chiến cũng nghĩ như vậy. Không chút nào khoa trương, toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa bên trong, Thái thượng côn luân thanh danh phổ biến nhất. Diệp chiến mặc dù tự tin, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình tạm thời xa không thể cùng Thái thượng côn luân so, thậm chí liền thất thập nhị thần động cũng không sánh bằng. Thất thập nhị thần động chấn áp lúc trước hắn sùng bái nhất đại ca, trong lòng của hắn đã dấy lên một đoàn liệt diễm. Mặc dù không địch lại. hắn cũng phải vì đại ca lấy lại công đạo. thiên đ ỉ n h mặt khác tiên thần cảm nhận được thất thập nhị thần động khí thế đều là khẩn trương lên. bất quá bọn hắn không hoảng hốt bởi vì thiên đế đã nói cho bọn hắn, bọn hắn lần này đến đây là quan chiến. đạo tổ ra tay ai có thể địch? tại thiên đình tiên thần trong mắt đạo tổ liền là vô địch. tại tất cả mọi người nhìn soi m ó i sâu trong tinh không bay tới một vệt sáng, cấp tốc hướng về phía thiên địa này, đứng ở cách xa mặt đất có vạn dặm xa trên không. nhưng hôm nay thuyền khổng lồ mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể khiến người ta vì đó đường nét mà rung động không nghĩ tới các ngươi sớm đã chờ đợi đạo tổ quả nhiên không phải tầm thường độc cô điệu thanh âm truyền đến lời nói băng lãnh thiên thuyền chi bên trong bay ra lần lượt từng bóng người ở trên không trung cấp tốc gạt ra rồn d ậ p bộc phát ra khí thế của mình kinh thiên động địa bọn hắn võ nguyên khí diễm cháy h ư ở n g hực d u n g chuyển tinh không hội tụ vào một chỗ khí thế nhường đại địa rung động m ặ t đất vỡ tan, thiên đình tiên thần nhóm đều có loại nghẹt thở cảm giác. Ngồi tại bài kỳ ghế báu bên trên mộ linh lạc cũng không nhịn được đứng dậy. Tiên thần nhóm sắc mặt kịch biến, cẩn thận số đi. c h â n trời lơ lửng 72 đạo thân ảnh, từng cái như cùng đi từ vũ trụ bỉ ngạn chiến thần, có nam có nữ. Những người này liền là đến từ thiên đình, chỉ đến như thế. Hy vọng đạo tổ không nên để cho chúng ta thất vọng. Ai? không nghĩ tới chúng ta thất thập nhị thần động lại luân lạc tới thu thập côn trùng mức độ xem ra chúa công lựa chọn người chỉ đến như thế liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được đạo tổ còn chưa xuất hiện chớ bất cẩn hơn thất thập nhị thần động nghị luận bọn hắn tính cách khác nhau có người khí tờ có người cẩn thận có người hấp tấp có người yên lặng không nói ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi ở phương xa 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng tiên thần nhóm trên thân thiên thần nhóm đều là cảm nhận được từng đạo như là như lưỡi dao tầm mắt từ trên người chính mình sạt qua, lại nhường bộ mặt của bọn họ có chút phỏng. đúng lúc này một cỗ mắt lạnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên đình tất cả mọi người để bọn hắn toàn thân run lên, trên người cảm giác khó chịu đều tan biến. tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở phía trên, chính là đại đạo cản nguyên thần tọa như cự nhạc lập tại thiên khung. ngồi ở phía trên đạo tổ có tới vạn t r ư ợ n g cao thần tỏa tản ra vạn t r ư ợ n g hào quang trí dương thần quang chô u nổi tại đạo tổ trên vai vô cùng sáng chói thất thập nhị thần động nhìn thấy khương trường sinh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện đều là động dung như vậy ra sân phương thức xác thực dọa người đầu cô điệu đứng tại cung điện trước cổng chính xa xa nhìn đường chân trời cuối cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh vô ý thức nhíu mày tới lứ thần châu trong tình báo đạo tổ có thể không phải như thế đáng chết Tên kia cố ý truyền tình báo giả. Độc Cô đ i ệ u âm thầm vui mừng. May mắn hắn gọi tới thất thập nhị thần động, không có tùy tiện đến đây. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng hắn nhìn không thấu đạo tổ công lực, chứng minh đạo tổ rất có thể mạnh hơn hắn. Mấu chốt nhất là này hình thể dùng Độc Cô đ i ệ u giác quan, đối phương cũng không phải là thi triển huyễn thuật, mà là thật lớn như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì lược lượng? Vẫn là nói đạo tổ cũng không phải nhân tộc. Khương Trường Sinh chậm rãi nâng tay phải lên, Tam Thanh Thánh Linh xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi mở miệng nói: Nếu tới, sao không giới thiệu một chút chính mình? Cũng làm cho ta Thiên Đình người mở mang tầm mắt. Thanh âm của hắn đ ạ m mạc lại to, mang cho Thiên Đình tất cả mọi người l ự c lượng. Đạo Tổ hoàn toàn không sợ đối phương. Độc Cô Diệu theo Thiên Thuyền bên trong bay ra. Hắn tới đến thất thập nhị thần động trước đó, xa xa nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: Nếu Đạo Tổ nghĩ biết được. cái kia ta liền để các ngươi được chết rõ ràng, ta chính là thần võ giới võ chủ đ ồ c cô điệu phụng thần võ giới chi lệnh diệt trừ dị số, các ngươi ngộ nhập lạc lối tội ác tày trời. thất thập nhị thần động không nói gì thêm, cấp tốc tản ra, sánh đôi mà đứng chuẩn bị chiến đấu. võ chủ diệp chiến nhèo mắt đợi tại thiên binh thiên tướng bên trong cửu u ma quân cũng bị hồ dọa hắn cùng thượng giới ma tộc từng có liên hệ đã từng nghe nói qua võ chủ tên. Đây chính là lệnh thượng giới m a tộc cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Thuận tiện vì các ngươi giới thiệu một phiên, thân ta một bên những người này được xưng là thất thập nhị thần động, đều là nguyên đạo võ tôn cảnh giới. Các ngươi có biết như thế nào nguyên đạo võ tôn? Xem các ngươi thần sắc chính là không biết. Hạ giới coi là đỉnh điểm võ đế, tại huyền hoàng đại thiên địa chẳng qua là điểm xuất phát võ đế phía trên chính là võ đạo thông thần, lại hướng lên phân biệt là thiên nguyên cực võ, chí hư triệt võ, nguyên đạo võ tôn. đi đến nguyên đạo võ tôn cảnh giới có thể sống mấy trăm vạn năm. Độc Cô Diệu chậm rãi nói ra, hắn quan sát đến thiên đình tiên thần nhóm thần sắc quả nhiên có biến hóa. Hắn sở dĩ nói như vậy cũng là xem ở thiên đình không đủ mạnh nguyên nhân, có lẽ có thể phiến động nhân tâm. Nhưng mà hắn thất vọng, mặc dù người của thiên đình đều bị kinh đến, nhưng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ chờ mong. Vậy liền hiện ra nguyên đạo võ tôn lực lượng đi. Không trường sinh thanh âm vang lên. hắn tay trái hơi hơi vung lên phát lực hình thành một cái to lớn màu vàng kim vòng bảo hộ bao lại thiên đình tất cả mọi người cùng với phía sau vạn giới môn thời không thông đạo thấy này đ ộ c cô điệu nhíu mày lúc này phất tay thất thập nhị thần động lập tức ra tay oanh một tiếng đại địa phá toái thiên đình tất cả mọi người không kịp phản ứng chỉ thấy thất thập nhị thần động đã đụng vào kim quang vòng bảo hộ tại kim quang vòng bảo hộ bên trên kích lên 72 m mảnh vòng xoáy gợn sóng nhưng vô p h á p đánh nát kim quang vòng bảo hộ, bọn hắn sắc mặt đại biến, rồn d ậ p lui ra phía sau, thi triển tuyệt học, sụp sôi võ nguyên dùng khác biệt võ đạo tuyệt học phương thức đổ xuống mà ra, thay nhau anh tà kim quang vòng bảo hộ, mặt đất cự chiến, trong vòng bảo hộ thiên đ ỉ n h tiên thần đều có thể cảm nhận được bên ngoài cái kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn hắn thậm chí đã thấy không rõ tình huống ngoại giới, đưa mắt nhìn lại bốn phương tám hướng, tất cả đều là võ học anh tà kim quang vòng bảo hộ t ì n h cảnh. thất thập nhị thần động tốc độ cực nhanh thân pháp xê dịch như thiên quân vạn mã đang trùng kích kim quang vòng bảo hộ diệp chiến thấy cảm xúc sục sôi hắn chính là chí hư triệt võ rõ ràng nhất bên ngoài những người kia khủng bố đến mức nào vị này đạo tổ tưởng thật khó lường tuyệt đối là vạn cổ cường giả diệp tộc lão tổ tại diệp chiến trong đầu cảm khái nói nghe được diệp chiến ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng đạo tổ đạo tổ ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên phảng phất tại xem thịnh đại vũ trụ pháo hoa biểu diễn mây trôi nước chảy tránh ra đầu cô điệu hét to tiếng vang lên kim quang vòng bảo hộ bên ngoài võ nguyên khí diễm tiêu tán gió mạnh từ trên trời giáng xuống tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại thấy được rung động bọn hắn tâm linh một màn chỉ thấy tinh không đỉnh buông xuống một quả vô cùng to lớn ngôi sao màu đen tại đây ngôi sao trước mặt cả vùng đều nhỏ bé như hạt bụi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cự vật Ngôi sao màu đen hạ xuống tốc độ cực nhanh, quanh một tiếng, đâm vào thật lớn kim quang vòng bảo hộ bên trên, như Thái Dương tinh va chạm dưới chân núi Thái Sơn một cục đá, cả hai trên h lệch rất khó dùng tầm mắt đi so sánh. Nhưng chính là này loại cách xa nhường thiên đình hết thảy người chấn động theo cảnh tượng như vậy sẽ vĩnh viễn lưu trong lòng bọn họ chỗ sâu, vĩnh không quên mất. Theo ngôi sao màu đen va chạm, toàn bộ bầu trời ngầm hạ đến, phảng phất đột nhiên đi vào hư không vô tận. Ngôi sao màu đen đi theo phá toái. một đạo thân ảnh tích xuyên ngôi sao màu đen n ộ đập mà xuống chính là đầu cô điệu hai chân của hắn lượn lờ lấy màu đen khí diễm dậm tại kim quang vòng bảo hộ bên trên nhưng không có dung chuyển kim quang vòng bảo hộ làm sao có thể đầu cô điệu sắc mặt đại biến mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được lúc này thất thập nhị thần động phân tán theo phương hướng khác nhau bao vây kim quang vòng bảo hộ bọn hắn võ nguyên bùng nổ lẫn nhau tương liên hình thành đại trận các loại võ nguyên hình thành màn trời bay lên bao vây kim quang vòng bảo hộ, màn trời bên trong toát ra vô số thần binh hư ảnh, như cuồng phong như mưa to o anh b á n đi. đài trận uy áp vượt xa lúc trước o anh t ạ c nhưng dù cho như thế vẫn là phí công. đầu cô điệu lần nữa vọt lên, song trường ngưng tụ ra một thanh kiếm ảnh, tay phải hắn giơ cao kiếm ảnh, gầm thét một tiếng, vũ trụ mênh mông bên trong thiên địa chi lực vô hình hóa hữu hình, tuôn hướng hắn, hình thành ầm ầm sóng dậy khí lưu, mắt thường có thể thấy, nhanh như tia chớp. Thất thập nhị thần động đại trận còn đang oanh kích kim quang vòng bảo hộ, vì hắn tranh thủ thời gian, khương trường sinh cũng không có ra tay, tiếp tục chờ đợi. Mười hơi về sau, độc cô điệu chém xuống một kiếm, minh mông thiên địa chi lực ngưng tụ thành một thanh khai thiên tích địa thần kiếm chém xuống, một kiếm này mang theo cổ lão mà thương mang khí tức, thế không thể đỡ. Oanh! Thiên địa thần kiếm hạ xuống, thất thập nhị thần động cấp tốc giật ra, đại trận phá tán, mũi kiếm đặt ở kim quang vòng bảo hộ bên trên. chỉ là mũi kiếm liền so toàn bộ kim quang vòng bảo hộ khổng lồ phảng phất tại đâm một khỏa hạt cát trong chốc lát thiên địa thần kiếm băng diệt đ ầ u cô điệu bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn một ngụm nhì g huyết không có ngừng lại theo khó miệng tuôn ra hắn chừng lớn hai mắt hai mắt tràn ngập tơ máu đẩy mắt vẻ sợ hãi ngươi ngươi đến cùng là ai đ ầ u cô điệu thất thanh kêu lên không còn lúc trước thong dong hắn đi theo k h o c h tán hóa thành hắc ám hư không sợ Khương Trường Sinh đột nhiên ra tay, Thất Thập Nhị Thần động đồng dạng hoảng sợ nhìn về phía Khương Trường Sinh. Lúc trước hung hăng cản quấy những người kia càng là run lẩy bẩy. Này chính là của các ngươi lực lượng sao? Nếu như võ đạo chỉ có như vậy lực lượng, cái kia lại không làm được chúng sinh chủ. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, lạnh lùng vô tình. Mặc dù không có sát ý, lại làm cho đ ợ c Cô đ i ệ u Thất Thập Nhị Thần động linh hồn như chỗ hầm băng. Lánh, lánh, lánh. không trường sinh trong lòng bàn tay tam thanh thánh linh bỗng nhiên lay động phát ra thanh thúy xa xăm tiếng chuông thất thập nhị thần động đều là hốt hoảng cái kia kịch liệt c u ồ n cuộn hư không càng là đình trệ xuống tới chương 403, h hỗn nguyên thần phù tam thanh thánh linh vừa vang lên thiên địa đi theo yên tĩnh thất thập nhị thần động cùng độc cô điệu đều là kinh hồn động phách lâm vào một loại hốt hoảng trạng thái bọn hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ linh hồn phát bảo tập kích không có chút nào phòng bị thiên đ ỉ n h một phương mặc dù không có gặp công kích linh hồn nhưng bọn hắn nghe được tiếng chuông trong nháy mắt đều làn ổ i da gà lên, không hiểu sợ hãi. lánh lánh lánh. tam thanh thánh linh lần nữa phát động tiếng vang, cái kia vô biên vô tận hắc ám hư không cấp tốc ngưng tụ thành độc cô điệu bộ dáng, hắn cùng thất thập nhị thần động toàn thân run rẩy, bắt đầu thất khiếu chảy máu. này linh chính là khương trường sinh độ kiếp đột phá lúc đoạt được pháp bảo, lúc trước chẳng qua là tùy tiện lay động, liền làm cho cả thiên đình người đều hốt hoảng. từ đó về sau hắn liền không dám tùy tiện sử dụng hôm nay nếu gọi nhiều như vậy tiên thần đến đây vậy sẽ phải thật tốt hiện ra tu tiên giả thủ đoạn đầu cô điệu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn vậy mà cưỡng ép tỉnh lại thực lực của hắn mạnh hơn thất thập nhị thần động đầu cô điệu lúc này quay người hướng phía sâu trong hư không bay đi hắn đã không lo được thất thập nhị thần động không lo được hắn thiên thuyền lánh lánh lánh đầu cô điệu sắc mặt kịch biến cái kia đáng chết tiếng chuông vậy mà lại vang lên hắn vô ý thức vận công nghĩ phải bỏ qua chính mình thính giác nhưng tam thanh thánh linh tiếng chuông cũng không phải nhường lỗ tai cảm thụ mà là thẳng tới linh hồn đầu cô điệu đột nhiên dừng lại một loại thống khổ khó tả làm hắn kinh hô sụp đổ tầm mắt của hắn càng là trời đất quay cuồng dâng lên không đầu cô điệu khàn giọng gào thét thân thể run rẩy dữ dội thất thập nhị thần động cũng giống như thế chỉ là bọn hắn rất nhanh liền dừng lại cũng không lâu lắm đầu cô điệu cũng dừng lại, nhục thể của bọn hắn trở nên lỏng lẻo, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Tam thanh thánh linh trực tiếp đánh tan hồn phách của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có thi thể, linh hồn tán đi về sau, thân thể sinh cơ cũng sẽ tốc độ cao trôi qua. Chừng qua là cảnh giới của bọn hắn đủ mạnh, thân thể sẽ không dễ dàng y ê n diệt. So với võ già mạnh mẽ thân thể, võ g i ả linh hồn là rất yếu đuối, bởi vì bọn hắn không luyện hồn. Thiên đ ỉ n h một phương yên tĩnh. tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. thu thập tàn cuộc đi, bọn hắn đã chết. khương trường sinh vớt xuống lời nói này liền hư không tiêu thất, thiên đình tiên thần nhóm lập tức bừng tỉnh, chấn thiên náo động tiếng vang lên. kim quang vòng bảo hộ chậm rãi tán đi bốn phương tám hướng, vọt tới đáng sợ gió mạnh, nhưng vô pháp thổi tan thiên đình tiên thần nhóm kích động trong lòng. chết rồi, vừa rồi cái kia tiếng chuông chẳng lẽ là một loại thủ đoạn? đó là tiên bảo. Võ Bảo chính là tiên bảo diễn sinh sản phẩm quá mạnh. Tại đạo tổ trước mặt, cái gì võ chủ, cái gì nguyên đạo võ tôn, căn bản không đáng chú ý a. Nói nhảm, đạo tổ khẳng định là vô địch. Bất quá những người này x á c thực mạnh mẽ, thiên đình cùng thần võ giới so sánh còn kém xa lắm. Cái này cũng không có cách nào nguyên đạo võ tôn có thể sống m ấ y trăm vạn năm. Thiên đình mới thành lập bao nhiêu năm? Các thiên binh thiên tướng nghị luận. Khương Tử Ngọc bên cạnh Diệp Chiến thì bay ra ngoài. đã tìm đến độc cô điệu bên cạnh thi thể. Độc cô điệu thất khiếu còn chảy máu, con người đã tan rã, thân thể cứng đờ như vậy từ trạng thấy Diệp Chiến trái tim băng giá. Tiên đạo nguyên lai thật tồn tại, dùng tiếng chuông chu diệt một đám nguyên đạo võ tôn thật sự là đáng sợ, mà lại võ chủ đều là siêu việt nguyên đạo võ tôn tồn tại, rất khó tưởng tượng đạo tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp tộc lão tổ tại Diệp Chiến trong đầu cảm khái nói, trong giọng nói của hắn lần đầu xuất hiện hoảng sợ. dùng kiến thức của hắn cũng nhìn không thấu vừa mới xảy ra chuyện gì diệp chiến nhìn chăm c h ằ m độc cô điệu thi thể trong mắt giấy lên đấu trí đây mới là hắn muốn theo đuổi l ự c lượn g lão tổ có lẽ ta gia nhập thiên đình là diệp tộc lớn nhất cơ duyên diệp chiến ở trong lòng cảm khái nói diệp tộc lão tổ không có phản bác chỉ muốn kiến thức qua chiến đấu mới vừa rồi liền không người nào dám đánh giá thấp đạo tổ mạnh như thế người sáng lập trật tự chưa hẳn liền không thể thay thế thần võ giới. đối với thần võ giới mà nói, đáng sợ nhất là bọn hắn còn không hiểu rõ đạo tổ. nhóm người này sau khi chết, thần võ giới tất nhiên càng thêm kiêng kỵ đạo tổ. lần sau, bọn hắn lại nên phái phái người nào đến đây? diệp tộc lão tổ diễu diễu nói, hắn rất chờ mong thần võ giới xuống tràng. diệp chiến hừ hừ, nghĩ thầm, thần võ giới tự lo không xong, sao có thể lo lắng đạo tổ? cùng lúc đó, tiên thần nhóm bay tới. bắt đầu kiểm tra thất thập nhị thần động cùng độc cô điệu thi thể khương tử ngọc lại điều động thiên binh thiên tướng chạy tới thiên thuyền bảo vật như vậy cũng không thể lãng phí đợi các thiên binh thiên tướng đi vào thiên thuyền bên trong phát hiện bên trong có không ít võ giả bọn họ cùng độc cô điệu đám người một dạng hồn phi phách tán chỉ còn lại có thi thể chủ nhân thật sự là quá mạnh cơ võ quân ngươi có thể được thật tốt nỗ lực bằng không cùng chủ nhân tranh lệch càng lúc càng lớn bạch kỳ nhìn về phía cơ võ quân t r ê u chọc cười nói Cơ võ quân trợn trắng mắt, tức giận nói: Làm ngươi rất mạnh một dạng. Ta không giống nhau a. Ta rất sớm đã theo chủ nhân, quen biết tại bé nhỏ. Ngươi có thể cùng ta so. Cơ võ quân không phản bác được. Mộ Linh lặc lắc đầu bật cười nói: Đừng nghe nàng. Đạo tổ chẳng qua là bận biệu tu luyện thôi. Chúng ta tranh thủ không phải là trước mắt, mà là trường sinh. Cơ võ quân gật đầu. Nàng hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, không r ả n h đi nghĩ những cái kia ngổn ngang sự tình. vừa rồi chẳng qua là đối bạch kỳ lời hết sức im lặng bạch kỳ che miệng cười nói cái kia các ngươi cố gắng tranh thủ trong nội tâm nàng xem thường dưới cái nhìn của nàng lại tu luyện thế nào đều khó có khả năng đuổi kịp chủ nhân không bằng lấy chủ nhân vui vẻ chờ chủ nhân luyện chế ra trường sinh bất tử đan nàng tin tưởng khương trường sinh có thể làm được nhưng điểm này nàng sẽ không theo những người khác nói nàng cũng có g i tâm của mình cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ để cho chủ nhân nhìn thẳng vào nàng tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên thở dài ra một hơi tam thanh thánh linh là rất mạnh mẽ nhưng cũng cần tiêu hao pháp lực vì không mất mặt hắn không có có hạ thủ lưu tình tiêu hao không nhỏ đối với kẻ địch hắn không phải tất cả mọi người thu thất thập nhị thần động độc cô điệu coi như bị hắn chấn áp cũng cần thời gian đi hàng phục mà trong khoảng thời gian này một phần vạn thần võ dưới có thể lợi dụng bọn hắn điều tra đến côn lôn g i ớ i tình huống vậy cũng không diệu huống hồ những người này tư chất cũng không như lữ thần châu bọn hắn cũng không có lữ thần châu thức thời khương trường sinh một bên khôi phục pháp lực một bên chờ đợi sinh tồn ban thưởng đến một lát sau thừa thiên 265 năm năm võ chủ đ ộ u cô điệu mang theo thất thập nhị thần động đến đây c h u sát ngươi ngươi tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng nhân quả pháp bảo hỗn nguyên thần phù hỗn nguyên thần phù t h o ạ t nhìn là kiện bảo bối tốt khương trường sinh lập tức truyền thừa hỗn nguyên thần phù trí nhớ hỗn nguyên thần phù tiên thiên pháp bảo do thiên đạo t h a i ngén mà sinh nắm giữ hỗn nguyên lực lượng hỗn nguyên lực lượng tức thái sơ lực lượng có thể hấp thu bất luận cái gì quy tắc chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng hỗn nguyên thần phù đại thành có thể t r ấ n áp thiên địa điên đảo càn khôn thậm chí chấn áp một phương đại đạo. Bảo vật này có khả năng dung nhập gân cốt hoặc là trong linh hồn, không ngừng hấp thu chỗ phụ người trải qua các loại sức mạnh. Trên lý luận, hỗn nguyên thần phù không có hạn mức cao nhất cũng là một kiện trưởng thành tính pháp bảo. Khương Trường Sinh truyền thừa xong trí nhớ về sau, liền sinh ra một cái ý nghĩ, có khả năng đem hỗn nguyên thần phù tạm thời để vào trong cơ thể người khác, đi theo một tên hiếu chiến người hành tàu huyền hoàng đại thiên địa, theo mà không ngừng tăng cường hỗn nguyên thần phù. hư không vô tận quy tắc chi lực kém xa huyền hoàng đại thiên địa phong phú hắn tạm thời không dám đem phân thân phái vào huyền hoàng đại thiên địa dù sao huyền hoàng đại thiên địa còn cất giấu một chút khó có thể tưởng tượng cường giả khương trường sinh xuất ra hỗn nguyên thần phù một khối màu tím sậm ngọc phù xuất hiện tại trong lòng bàn tay phía trên có tường đầu tế văn như là phù văn hình dạng khác nhau hắn bắt đầu luyện hóa hỗn nguyên thần phù bên trong tiên thiên cấm chế chỉ muốn nắm giữ hỗn nguyên thần phù món pháp bảo này mặc dù dung nhập người bên ngoài trong cơ thể hắn cũng có thể tùy thời lấy ra luyện hóa hỗ nguyên thần phù cần thiết thời gian vượt qua khương trường sinh dự đoán hắn chọn vẹn luyện hóa hai năm mới thành công bạch kỳ đã trở về đang ngồi ở bên cạnh đi ngủ đến mức mộ linh lạc lại vội vàng cùng cơ võ quân tại vạn giới môn bên trong mạo hiểm hỗ nguyên n thần phù tại khương trường sinh trong lòng bàn tay xoay tròn tản ra mang mang hào quang lóa mắt nhiều màu Khương Trường Sinh đầu tiên là nhìn một chút hương hòa giá trị, hương hòa giá trị chẳng mấy chốc sẽ đột phá vạn ức. Đến lúc đó lại có thể chờ mong mới hương hòa công năng. Hắn không có vội vã luyện công mà là tại cân nhắc như thế nào sử dụng hỗn nguyên thần phù. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Diệp Chiến Khương Thiện, nhưng lại bị hắn từ bỏ. Không thể theo thiên đình bên trong tuyển đến theo huyền hoàng đại thiên địa bên trong tuyển. Có lẽ hỗn nguyên thần phù còn có thể giúp hắn gây ra hỗn loạn, kiềm chế thần võ giới lực chú ý. Khương Trường Sinh đem hỗ nguyên n thần phù cất kỹ, sau đó thần du thiên ngoại ý thức ngao du huyền hoàng đại thiên địa. Mặc dù không dám tự mình đi tới huyền hoàng đại thiên địa, nhưng thần du trạng thái tạm thời không có bị võ đạo phát giác, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Huyền hoàng đại thiên địa còn nhiều người, hắn muốn lựa chọn một vị đối thần võ giới không trung thành, lại giàu có tinh thần mạo hiểm hiếu chiến người. Kết quả là Khương Trường Sinh ý thức bắt đầu bốn phía du đ ã n g trải qua một phương phương thiên địa. bây giờ ba ngàn thiên địa đại loạn nghi vấn thần võ giới võ giả càng ngày càng nhiều nhưng hắn rất khó tìm đến hợp nhãn d u y ê n người hắc ám hư không phía dưới một tòa đảo hoang nhẹ nhàng trôi nổi lấy trên đảo đứng thẳng một tòa đạo quan đạo quan đơn sơ trước mặt có một tòa tiểu viện con trồng lấy hoa cỏ một tên nam tử tóc trắng đang ở tưới nước hắn người mặc đạo bào màu trắng tóc trắng t ù ý rối tung khuôn mặt lại dị thường tuổi trẻ t h o ạ t nhìn hai m tuổi ra mặt hắn chính là thái thượng côn luân bên ngoài viện hư không đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen vết nứt một đạo thân ảnh cấp tốc bay ra lấp lánh mấy lần sau liền tới đến thái thượng côn luân sau lưng nửa quỳ mà xuống chúa công thất thập nhị thần động vẫn lạc kẻ nói chuyện là một tên nam tử áo đen mang theo hé mở mặt nạ đồng xanh lộ ra nửa bên giả n u a khuôn mặt thái thượng côn luân nghe xong thở ơ tiếp tục t ớ i nước hắn nhẹ giọng hỏi chết tại trong tay ai Nam tử áo đen trầm giọng nói: Bọn hắn đi theo độc cô điệu tiến đến c h u diệt cái kia thiên đình đạo tổ. Tại hôm qua võ ngọc đều phá toái, thuộc hạ tìm hiểu qua, liền độc cô điệu võ ngọc cũng nát. Nói lên chuyện này, thanh âm của hắn liền có chút run rẩy. Chết một tôn võ chủ, 72 tôn nguyên đạo võ tôn, tổn thất như vậy tuyệt đối thảm trọng. Một khi truyền ra, thần võ giới dự định n h ư n g nhấc lên sóng to gió lớn. Ô, vị này đạo tổ thật sự là lợi hại. như vậy tồn tại tất nhiên không phải hạng người vô danh có lẽ là một vị theo thần võ dưới chạy đi lão gia hỏa thái thượng côn luân ung dung nói ra phảng phất c h ế t thất thập nhị thần động không có quan hệ gì với hắn hắn chậm rãi nhô lên thân eo quay người nhìn về phía nam từ áo đen mặt không chút thay đổi nói điều tra thiên đình tình huống chờ ta chuyện xong ta tự mình đi một lần chương 404, t h thông diễn sáng tạo võ nhặt được đại cơ duyên chúa công việc này muốn hay không đè xuống tới Nam tử áo đen thận trọng hỏi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: Dù sao ngài đang gặp phải. Thái thượng côn l u â n lắc đầu nói: Không cần đè xuống đến, thậm chí còn muốn trắng trợn tuyên dương, vừa vặn cho thần võ giới một chút kích thích, để bọn hắn biết được ba ngàn thiên địa thế cục đã không trong tay thần võ giới. Sớm ngày kết thúc nội đấu. Nam tử áo đen muốn nói lại thôi. Thái thượng côn lăn quay người hướng đi đạo quan, lưu lại một lời nói: Ta cùng hắn tranh đấu. Kỳ thật sớm đã có kết quả, giới chủ cần chính là một cái dừng lại tranh l ộ n lý do. Nhìn thái thượng côn luân đi nhập đạo quan, nam tử áo đen đứng dậy, tan biến tại tại chỗ, chui vào hư không hắc khe bên trong. Trong sân hoa cỏ hơi hơi phiêu động, đất đai bên trong mọc ra từng sợi chồi non, tốc độ rất nhanh, khiến cho này cánh hoa thảo trở nên rậm rạp. Đạo tổ đánh với thần võ giới một trận bắt đầu ở thần du đại thiên địa bên trong truyền ra, viêm chủ cùng viêm tộc tín đồ biết được việc này về sau. càng rung động võ chủ nhị chữ cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn bọn hắn đem việc này tiết lộ qua viêm tộc cao tầng dẫn tới viêm tộc chấn động do dự viêm tộc cuối cùng hạ quyết định chuẩn bị gia nhập côn lôn giới bất quá tại gia nhập trước bọn hắn được nhiều lôi kéo lực lượng vì viêm tộc gia tăng thẻ đánh bạc hư không vu tận bên trong thiên thuyền đang ở tiến lên lữ thần châu đi đến một ngôi đại điện bên trong bạch tôn khương thiên mệnh thái sử trường sách đám người đang tại thảo luận đạo tổ cùng võ chủ cuộc chiến lữ thần châu chính là nghe được võ chủ nhị chữ cố ý đến đây gia nhập thiên đình đã có mấy chục năm hắn phát hiện thiên đình tiên thần nhóm đều có đặc thù t ì n h báo trao đổi phương thức hắn tạm thời nhìn không thấu liền giống bây giờ những người này rõ ràng còn chưa trở lại côn lôn giới lại có thể giải được côn lôn giới phát sinh việc lớn hắn đã từng hỏi thăm qua bạch tôn bạch tôn cười không nói khiến cho hắn đoán không được đầu não chỉ có thể kiềm chế hoang mang. thấy lữ thần châu đến đây, tất cả mọi người im miệng. lữ thần châu hỏi, độc cô điệu chết rồi. đến cùng xảy ra chuyện gì nói cho ta một chút. cái này người cùng ta có thù, ta quá hy vọng hắn chết. nghe vậy, bạch tôn trầm ngâm nói, độc cô điệu mang theo thất thập nhị thần động tập kích thiên đình, bị đạo tổ chu diệt, hắn thi thể đã bị thiên đình bắt giữ. cái gì? thất thập nhị thần động. lữ thần châu rất đổi giật mình, kinh ngạc hỏi. Khương Thiên mệnh tò mò hỏi, thất thập nhị thần động lai lịch rất mạnh sao? Thái sử trường sách mặc dù sinh tại Huyền Hoàng Đại Thiên địa, nhưng cũng chưa nghe nói qua thất thập nhị thần động. Chủ yếu là cấp độ không đủ. Lữ Thần Châu hít sâu một hơi nói, thất thập nhị thần động đều là nguyên đạo võ tôn, chính là Thái Thượng Côn Lân tinh n h ệ Bọn hắn chết rồi, Thái Thượng Côn Lân tất nhiên chấn nộ. Thái Thượng Côn Lân, Thái sử trường sách động dung. Những người khác cũng là như thế. theo thái sử trường sách thường tộc lữ thần châu trở thiên ngoại người gia nhập thái thượng côn luân tên cũng truyền vào ở trong thiên đỉnh lưu truyền rộng rãi bởi vì thái thượng côn luân đại biểu cho võ đạo tối cường tư chất đến nay không ai có thể siêu việt lữ thần châu cũng là hướng về phía siêu việt thái thượng côn luân mà nỗ lực nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình còn không thể cùng thái thượng côn luân so bây giờ thái thượng côn luân tại thần võ giới địa vị cực cao làm cổ lão tồn tại đều ẩn nấp về sau tại ba ngàn thiên địa chúng sinh trong mắt Thái thượng côn luân rất có võ đạo đệ nhất người ấn tượng. Bất quá đạo tổ vậy mà có thể dễ dàng c h u diệt độc cô điệu cùng thất thập nhị thần động như vậy chiến tích thật sự là khủng bố. Thần võ giới đoán chừng cũng không dám tùy tiện điều động Thái thượng côn luân đến đây. Đi đến chí hư triệt võ cảnh giới sau sẽ rất khó bị c h u diệt. h ố n g chi là nguyên đạo võ tôn nhiều như vậy nguyên đạo võ tôn không có người nào đào thoát. Trận chiến này tranh lệch khó có thể tưởng tượng. Lữ thần châu cảm khái nói hắn tự nhận có thể quét ngang nguyên đạo võ tôn cảnh giới. thật là khiến cho hắn c h u diệt một vị nguyên đạo võ tôn rất khó nguyên đạo võ tôn nếu là muốn chạy trốn tại không bị đánh lén tình huống dưới rất khó bắt khương thiên mệnh tò mò hỏi thái thượng côn luân có thể là thần võ giới người mạnh nhất nguyên đạo võ tôn phía trên là gì cảnh giới những người khác cũng nhìn về phía lữ thần châu mặt lộ vẻ vẻ chờ mong lữ thần châu không có giấu giếm hồi đáp thái thượng côn luân tự nhiên không phải thần võ giới người mạnh nhất thần võ giới chỗ đáng sợ ở chỗ không có người rõ ràng thần võ giới mạnh bao nhiêu có nhiều ít cổ lão tồn tại vẫn sống sót dù cho là thái thượng côn lân cũng không rõ ràng mà nguyên đạo võ tôn phía trên thì là thông diễn sáng tạo võ cảnh giới cảnh giới này có thể sáng lập võ đạo chi nhánh bị võ đạo quy tắc chỗ tán thành võ chủ đều là cảnh giới này bị võ đạo quy tắc chỗ tán thành là có thể tự do thao túng 3.000 thiên địa thiên địa chi lực đi đến cảnh giới này chỉ cần tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong cơ hồ rất khó bị giết chết, chỉ có chờ thọ hết chết già. Đoán t r ư n g thần võ giới hoàn toàn nghĩ không ra được cô điệu sẽ bị giết, điều động một vị võ chủ ra tay. Thần võ giới đã rất xem trọng, kiêng kỵ đạo tổ. Đáng tiếc, tiên đạo áp đảo võ đạo phía trên. Thông diễn sáng tạo võ, mọi người nghe được tâm trí hướng về. Lữ thần châu cũng tại tâm trí hướng về, bất quá hắn hướng tới là tiên đạo. Mọi người càng thêm tò mò, không ngừng hỏi thăm lữ thần châu. Lữ thần châu biết gì nói n ấ y Rất lâu, lữ thần châu nhịn không được hỏi các ngươi đến cùng là như thế nào biết được việc này? Ta giúp thiên đình cưỡng chế linh pháp đại thiên địa, còn không thể chứng minh là người một nhà sao? Vấn đề này quá bắt hán tâm, nhân cơ hội này nhất định phải hỏi rõ ràng. Ha ha, lữ tôn giả, chuyện này thật không phải chúng ta nghĩ phải ẩn giấu ngươi, chính là ngươi không đủ tâm thành, chỉ cần tâm của ngươi đối đạo tổ đầy đủ trung thành, tự sẽ bị đạo tổ phù hộ. đạo tổ là có thể xem thấu chúng ta trái tim thái sử trường sách ý vị thâm trường nói lời nói này nhường l ữ thần châu đối đạo tổ càng thêm kín h sợ xem ra đạo tổ thống trị thiên đình thủ đoạn vượt mức bình thường sở dĩ dám nuôi thả chính là ủy vào tại cái kia thủ đoạn thần bí l ữ thần châu trong lòng tò mò như là cỏ dại sinh trưởng tốt vô pháp ngăn chặn những người khác nhìn nhau cười to sau đó nói sang chuyện khác thần du đại thiên địa tồn tại không thể cùng ngoại nhân nói chỉ có tiến vào thần du đại thiên địa mới tính chân chính người một nhà. bọn hắn cũng không rõ ràng đạo tổ là như thế nào bình phán trung thành, nhưng bọn hắn lựa chọn tin tưởng đạo tổ vì hỗ nguyên thần phù không trường sinh ý thức tại huyền hoàng đại thiên địa du đã mấy năm, một mực không có tìm được người thích hợp có phù hợp hắn dự đoán người, nhưng hắn nhìn xem lại không vừa mắt, cho nên một mực trì hoãn. một mực đến 9 n ă m sau, cũng chính là thử thiên 276 năm. Khương Trường Sinh rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu, cái này người tên là Phong Dục, sinh tại một mảnh tiểu thế tộc bên trong. Bởi vì phong tộc chỗ Thiên Địa Ta Ngộ Cựu Cổ Giáo tàn sát, chỉ còn lại có hắn cùng bốn vị đệ đệ muội muội sống sót, đợi Cựu Cổ Giáo rút lui, Thần võ giới đều không có buông xuống, dẫn đến bọn hắn đối Thần võ giới cực kỳ cầu thị. Phong Dục cũng cầu thị Thần võ giới, nhưng hắn không có lấy Thần võ giới làm báo thù mục tiêu, bởi vì phong tộc là bị Cựu Cổ Giáo chỗ tàn sát. hắn lập chí muốn giết hết cựu cổ giáo nếu như hắn đạt được hỗ nguyên thần phù lực lượng lại nhiều lần xây chiến công rất có thể bị thần võ giới nhận lấy hết sức thích hợp làm khương trường sinh quân cờ phong d ụ c mặc dù cầu thị thần võ giới nhưng hắn đối lực lượng khát vọng nhất nếu là thần võ giới mong muốn v u n trồng hắn hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt coi như hắn bại lộ khương trường sinh cũng không sợ hỗ nguyên thần phù đã có chủ những người khác đạt được sau cũng không cách nào hoàn toàn trường khống hỗ nguyên thần phù khương trường sinh ý thức trở về bản thể hắn mở mắt đem hỗ nguyên thần phù lấy ra nắm đến thiên ngoại phù bên trong có hắn một sợi thần niệm tại có thể phối hợp thiên địa vô cực nhãn bay tới phong dục trước mặt hắn muốn tạo ra một cái trùng hợp nhường phong dục tình cờ nhặt được c h ậ c c h ậ c như vậy tính toán thật giống cái chùm p h ả n diện khương trường sinh trong lòng cảm khái nói nhưng hắn chẳng qua là t r ê u chọc. cũng không có áp lực tâm lý, không có hỗn nguyên thần phù, phong dục nghĩ báo thù gần như không có khả năng. người này võ đạo tư chất cùng thái sử trường sách so sánh, tranh lệch cực lớn, chớ nói chi là cùng d i ệ p chiến, nữ thần châu so sánh, hắn đúng là ban cho phong dục một trận cơ duyên. hắn làm việc xưa nay không chú trọng quá nhiều, có thể thực hiện càng lớn lợi ích liền tốt. cái gọi là chính nghĩa lưu cho hắn chú ý bên người người cùng với hắn che chở chúng sinh liền tốt. đạo thống chi tranh. đã không thể tránh né, Khương Trường Sinh đi đến một bước này, hắn không tính toán Thần võ giới, Thần võ giới cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho tới nay, hắn đều là bị động, lần này hắn muốn chủ động, hắn muốn nhìn Hỗn Nguyên Thần phù con cờ này có thể tại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bên trong nhấc lên như thế nào sóng gió. Hỗn Nguyên Thần phù so c h ả m Tiên Phi Đao, đạo tâm thần chỉ điệu thấp, khí tức gần như hư vô rơi vào Huyền Hoàng Đại Thiên Địa về sau cũng không có bị cường giả bí ẩn đến mắt tới. một đường không trở ngại huyền hoàng đại thiên địa trước mắt vẫn rất loạn khắp nơi đều là chiến tranh thần phạt quân bốn phía truy sát cựu cổ giáo ngược lại không để ý tới chấn áp những cái kia thừa cơ khoe trương thế lực các mảnh tinh không đều là chém giết không trường sinh cảm thấy không hợp lý thần võ giới lực lượng hẳn là không chỉ có thần phạt quân chỉ có thể nói rõ thần võ giới nội bộ tranh đấu mười phần kịch liệt dẫn đến đại bộ phận lực lượng đều không thể bị điều động có lẽ cái này là cựu cổ giáo dám gây chuyện nguyên nhân thực sự cũng nói cựu cổ giáo tại thần võ dưới bên trong sắp xếp mật thám mấy năm sau hỗ nguyên thần phù đi vào phong dục phụ cận phong dục năm người đang ở rừng núi bên trong n g u y ệ n công phong dục bản thân ngồi tĩnh tọa ở bờ sông hắn nghe được bịch một tiếng không khỏi mở mắt nhìn lại lúc này đã là hoàng hôn mặt sông phản chiếu lấy tà dương phong dục định thần nhìn lại phát hiện một khối ngọc phù chui nổi trên mặt sông tản ra nhàn nhạt hào quang chỉ là lần đầu tiên hắn liền đối hỗn nguyên thần phù sinh ra hứng thú hắn nâng tay phải lên dùng chân khí cách không một n h ế p hỗn nguyên thần phù rơi người trong tay hắn nắm này phù một cỗ mát lạnh chui vào trong lòng bàn tay khiến cho hắn lòng rộn ràng lại bình tĩnh trở lại hắn cẩn thận vuốt vuốt đột nhiên ngọc phù như băng tan rã chui vào trong cơ thể hắn hắn quá sợ hãi vội vàng luyện công ngăn cản có thể công lực của hắn căn bản không ngăn cản được ngọc phù xâm nhập hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người ở trong người tùy ý vọt đi khiến cho hắn khẩn trương cực kỳ vô luận hắn như thế nào làm cũng không cách nào đem cỗ hàn ý này bước đi ra cho đến cỗ hàn ý này tan biến oanh phong d ụ c áo bào cổ động vụn cỏ bay loạn bờ sông hiện nổi sóng hắn khiếp sợ nhìn về phía mình hai tay hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đại lượng võ đạo linh khí chui vào trong cơ thể hắn trợ giúp hắn thối luyện thể phách hắn thậm chí đều không có vận công cái này tôi thể quá trình so chính hắn luyện công muốn dễ chịu được nhiều hắn chưa bao giờ có thoải mái như vậy tôi thể cảm thụ mà lại dạng này tôi thể hiệu quả vượt xa hắn r a chuyển công pháp dị bảo ta nhặt được đại cơ duyên phong dục hưng phấn nghĩ đến tại huyền hoàng đại thiên địa có đủ loại kỳ ngộ truyền thuyết mỗi một thời đại luôn có ngày kêu nhặt được chí bảo hoặc là tuyệt thế thần công từ đó cuột khởi nhất phi trùng thiên hắn đã từng nguyễn tưởng qua nhất là gia tộc bị diệt về sau hắn thường xuyên huyễn tưởng kỳ ngộ như vậy trăm triệu không nghĩ tới nằm mơ trở thành sự thật chương 4 0 5 t linh năm thiên đình quyền lực nhân gian chi loạn phong d ụ c xúc động cực kỳ hắn không có vội vã trở về cùng đệ đệ muội muội nói mà là tại tại chỗ cảm thụ chọn vẹn chờ đợi hai canh giờ đợi đêm đã khuya hắn mới vừa thở dài một hơi đúng là đại cơ duyên hắn thân thể có thể tự chủ hấp thu võ đạo linh khí t ô i thể loại hiệu quả này là kéo dài tính đến bây giờ cũng không có yếu bớt. Cả người hắn bốc cháy lên đấu trí, lập tức đứng dậy hướng đi phương xa trong núi rừng. Trở lại bọn hắn dựng trong đình viện, phong d ụ c vốn định cùng các đệ đệ muội muội nói lên việc này, nhưng hắn thấy đệ đệ muội muội ngồi vây quanh tại đống lửa trước, lời đứng tại bên miệng. Hắn còn không rõ ràng lắm này cọc cơ duyên lai lịch, cũng không biết có thể kéo dài bao lâu, cũng không thể đem đệ đệ muội muội cuốn vào nguy hiểm không biết. Ta nhất định phải lợi dụng được cỗ lực lượng này. sớm ngày cường đại lên, phong d ụ c yên lặng nghĩ đến, hắn ánh mắt trở nên kiên định. người nào cũng không thể ngăn cản hắn mạnh lên, hắn muốn báo thù, hắn muốn bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội. bất kể là ai ban cho ta cỗ lực lượng này, chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, kia chính là ta ân nhân, tuyệt không thể bỏ qua. phong d ụ c những năm này một mực đang suy tư như thế nào mạnh lên, có thể hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, tư chất của hắn rất bình thường, mặc dù giấu trong lòng lửa giận. chả giá so dĩ vãng càng nhiều tinh lực luyện công hắn thu hoạch cũng cực kỳ bé nhỏ gần như không có khả năng san bằng cựu cổ giáo cho đến hôm nay hắn đem vĩnh sinh không quên hôm nay cờ duyên không trường sinh thấy phong dục kiềm chế tâm tình kích động hắn hài lòng cười một tiếng người liền phải lưu át chủ bài cỗ lực lượng này như là không thể chia sẻ cho thân nhân sao phải nói ra tới về sau đem lực lượng dùng tới tạo phúc gia đình là được nói ra chỉ sẽ khiến phiền toái không cần thiết chờ mong tương lai của ngươi, chờ mong có một ngày ngươi có thể đi đến trước mặt ta, đừng chết tại đường lên núi bên trên. người hữu duyên. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, sau đó nhắm mắt tu luyện. Bạch Kỳ, Bạch Long vẫn còn ngủ say bên trong, cũng không nghe thấy hắn nói một mình. chuyện này sẽ trở thành vì một cái bí mật, một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều sẽ không theo người bên cạnh nói. làm Khương Trường Sinh tiến vào bế quan trạng thái về sau. thời gian liền bắt đầu tốc độ cao trôi qua mười mấy năm sau bạch tôn lữ thần châu đám người ngồi thiên thuyền trở về đường về so với trước đường x á càng nhanh trước đó đi tới linh pháp đại thiên địa là đối mặt không biết thiên địa không dám tốc độ cao nhất tiến lên trở về thì không có áp lực lớn như vậy lăng tiêu bảo điện bên trên bạch tôn đang ở hồi báo lần này ngoại giao tình huống chuyến này chính thần đều đứng ở phía sau thiên bình bên trong chỉ có lữ thần châu tại hắn công lao quá lớn không có khả năng không lên điện. Lần này hành trình xác định xong phương mậu dịch đến tiếp sau lưỡng giới sẽ nghĩ biện pháp thành lập truyền tống trận linh pháp đại thiên địa còn nguyện ý khai ra bọn hắn linh pháp chỉ ao này nhưng để người tiềm lực bày ra không có đại giới nhưng linh pháp đại thiên địa hy vọng thiên đình có thể che chở bảo vệ bọn họ. Bạch tôn êm tai nói nụ cười trên mặt ngăn không được. Không tử ngọc nghiêm túc nghe trần lễ dương trinh thì thỉnh thoảng gật đầu ba vị thiên quân đối lẫn nhau năng lực đều hết sức tán thành. nhưng bạch tôn sống được so với bọn hắn càng lâu trước mắt năng lực bên trên mạnh hơn so với bọn hắn bọn hắn cần hướng bạch tôn cần phải học hỏi nhiều hơn lữ thần châu ngạo nghễ mà đứng h a m dưới nâng lên chờ đợi lấy thiên đế ca ngợi đợi bạch tôn nói xong khương tử ngọc hét lớn một tiếng tốt làm tốt lắm này có trợ giúp côn lôn giới tại hư không vô tận k h u c t trương ánh mắt của hắn nhìn về phía lữ thần châu tầm mắt sáng rực nói lữ thần châu nghe lệnh kể từ hôm nay ngươi sắp thành vì chính thần đứng hàng thiên h à chinh chiến đại tướng quân lữ thần châu nghe xong lúc này mừng rỡ lập tức khom lưng tạ ơn thái sử trường sách hâm mộ cực kỳ nhưng lữ thần châu công lao xác thực lớn hắn lại làm không được chỉ có thể hâm mộ khương tử ngọc cũng khen thưởng những người khác phần lớn là liên quan tới vật ngoài thân khen thưởng nhưng chuyến này tất cả mọi người rất hài lòng lữ thần châu c h ấ m vừa vặn có một chuyện cần ngươi đi làm Khương Tử Ngọc nhìn về phía Lữ Thần Châu, cười híp mắt nói ra: Lữ Thần Châu nào dám cự tuyệt? Tất nhiên là đáp ứng. Về sau Diệp Chiến đi theo ngươi, ngươi nhiều chỉ điểm một chút hắn. Diệp Chiến, Lữ Thần Châu kinh ngạc, hắn nghĩ đến cái gì, hỏi: Có thể là Diệp Thần không đệ đệ? Không sai, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Lữ Thần Châu mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái, cười đến không có hảo ý. Thái sử trường sách thấy nụ cười này, bỗng nhiên nghĩ đến truyền thuyết. Lữ thần châu cùng Diệp thần không là có giao tế mà lại nghe đồn cũng không thoải mái, chẳng lẽ hắn không khỏi vì Diệp Chiến mặc niệm cũng rất tốt. Diệp Chiến tên này hiện tại so với hắn còn cuồng. Từ khi Diệp Chiến sau khi đột phá, hai người ngay tại Thần Du Đại Thiên Địa gặp nhau, Diệp Chiến trước tiên đối với hắn phát ra khiêu chiến. Thái sử trường sách nào dám tiếp chiến, hắn còn không có đi đến chí hư triệt võ cảnh giới. Bị hậu bối siêu việt còn bị thiết mặt khiêu khích, quá mẹ nó biệt khuất. Thái sử Trường Sách nghĩ đến đây, trong lòng kìm nén một cỗ hỏa. Một bên khác, Diệp Chiến cũng không có đợi tại Thiên Đình, mà là đi vào vô tận Hải Dương. Hắn bay vào một mảnh trong Đại Lục, rơi vào một mảnh trong núi rừng, xuyên qua tầng tầng trận pháp, hắn tới đến trong một vùng sơn cốc. Sơn cốc trống trải tịch liêu, tràn ngập sương mù xám xịt. Trung quanh dãy núi thì khói sám bên trong như t ư n g tôn ma thần, xâm nhiên đáng sợ. Diệp Chiến vừa tiến tới. phảng phất theo ban ngày đi đến đen đêm, một đạo thân ảnh cấp tốc xông đến trước mặt hắn. Cái này người cả người giống như bọc bùn, khuôn mặt đều thấy không rõ, chỉ còn lại có một đôi vằn vện tim máu con mắt. Xem ra người hết sức vẫn nộ, nói cho ngươi một tin tức có thể để ngươi b ớ t giận. Ngươi bị người quan mấy trăm năm, ta cũng cũng giống như thế, bị đạo tổ chấn áp dưới chân núi, vẫn phải nhị chịu vô số người đến đây t h o á m ạ ta. Diệp Chiến mở miệng nói cũng không e ngại người trước mắt. Nghe được hắn. người thần bí trong mắt hung quang giảm xuống, tựa hồ tâm lý thăng bằng một chút. Diệp Chiến khẽ nói: Lâm Hồng Trần, chính ngươi hẳn là có thể cảm nhận được biến hóa của ngươi. Ngươi ta vốn là tử địch, ta có thể cho ngươi một phiên cơ duyên. Ngươi hẳn là mang ơn. Hiện tại ta cần ngươi vì ta hiệu lực. Ngươi đem thu hoạch được tự do, ngươi cũng đem thu hoạch được so dĩ vãng càng lớn quyền thế. Ngươi có nguyện vì ta hiệu lực? Vị này người thần bí chính là lúc trước Đại n g h i ễ m Thiên Thiên Công Lâm Hồng Trần. Lâm Hồng Trần ánh mắt lấp lánh, r ã i rồ trong chốc lát, cuối cùng quỳ v ố i Diệp Chiến trước mặt. Hắn đem cái chán kề sát đất bên trên, cắn răng nói: Ta nguyện vì chúa công hiệu lực. Diệp Chiến lộ ra nụ cười, nói: Bên ngoài đã kinh thiên hạ đại biến, nhưng ngươi lựa chọn một đầu tốt nhất đường, tương lai của ngươi đem vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta thậm chí có thể để ngươi xây lại lập một phương vận triều. Nghe vậy, Lâm Hồng Trần thân thể run rẩy, hắn rất chờ mong thế giới bên ngoài. lại hết sức sợ hãi. Năm tháng r ằ n g giặc, thiên hạ đại thế chập trùng lên xuống, thiên đình ở trên cao cửu trọng thiên, nhân gian vận triều chinh phạt không ngừng. Tuy là như thế, côn lôn giới võ đạo lại nhen đón bùng nổ t h ứ c tăng trưởng. May mắn mà có thần du đại thiên địa tồn tại, đem rất nhiều tuyệt học cấp tốc truyền ra. Thiên đình tại chúng sinh trong lòng địa vị càng ngày càng cao, thiên thần nhóm ở nhân gian cũng sẽ âm thầm bồi dưỡng thế lực vì chính mình mưu lợi. l i ề n cả trên trời một tên bình thường thiên binh. tùy tùng thần giả đến nhân gian cũng sẽ có được vận c h i ề u đẳng cấp cao nhất tiếp đãi, chủng tộc khác cũng là như thế. theo quyền lực bành trướng, thiên đình vấn đề nội bộ tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. thiên lao không nữa như ngày đó như vậy quạnh quẽ. một ngày này trong thiên lao băng cửa nhà lao bị nhốt, thiên tốt mắng thật tốt đợi thật sự là cho thiên đình mất mặt. đang tại luyện công lý thương hải mở mắt nhìn lại chỉ thấy đối diện trong phòng giam mới tới một tên tùy tùng thần giả. hắn rõ ràng ta ngộ qua hình phạt máu me khắp người nằm trên mặt đất cùng một đầu rắn một dạng không nhúc nhích lý thương hải nhị n không được hỏi hàn huynh đệ cái này người phạm vào chuyện gì bởi vì hắn là lữ thần châu mang tới cảnh dưới còn cao thiên tốt đều không dám sơ suất hắn đều biết hắn không sớm thì muộn sẽ ra ngoài đứng hàng tiên ban là bọn hắn cần định b ậ người thiên tốt quay đầu nhìn về phía hắn c ử a nói cái tên này hạ giới lừa tiền lừa sắc tuyên bố chỉ cần chiêu đãi hắn l i ề n có thể đạt được thiên đình cầu phúc sự tình làm nhiều rồi sự việc đã bại lộ lý đại nhân phán hắn 5.000 n ă m nhà tù kỳ dùng cảnh giới của hắn trên cơ bản là chết trong thiên lao lý thương hải gật đầu đang muốn nói chuyện lại có người đến đây lần này tới là hai tên thiên tốt áp tải một tên quần áo phú quý nam tử thiên tốt đi đến cửa nhà lao trước thấp giọng nói vì này nhưng rất khó lường chính là con trai của thiên đế bệ hạ tương đương với đạo tổ cháu trai nhưng hắn phạm tội như cũ bị đánh vào thiên lao thấy được chưa chúng ta thiên đình liền là như vậy theo lẽ công bằng chấp pháp tuyệt không tư tình lý thương hải gật đầu trong lòng cảm khái vạn phần quyền lực như vậy chỗ chính là trong lòng của hắn hướng tới hắn biết rõ thần võ giới có thể không làm được đến mức này hắn từng muốn gia nhập thần võ giới tại sát hạch giai đoạn tự động rời khỏi bởi vì hắn thấy được quá nhiều âm u chỗ hắn hít sâu một hơi nói hàn huynh đệ có thể hay không rút ta gọi một thoáng lý mẫn đại nhân thiên tốt nghe xong lúc này mặt mày hớn hở nói tốt tốt tốt ngươi chờ đây chính là cơ hội lập công hắn tự nhiên xúc động lý thương hải thì bắt đầu thấp thỏm không yên không rõ ràng chính mình cúi đầu có thể hay không ra ngoài hắn còn thấp thỏm một người thái độ không phải đạo tổ là trong lòng của hắn từ muội từ khi hắn bị giam vào thiên lao từ muội liền không có đến thăm qua hắn chẳng qua là điều động một tên thường tộc người tới cảnh cáo hắn, chớ có cùng thiên đình đối nghịch. Tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh từ từ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy bạch kỳ cùng mộ linh lạc tại cách đó không xa thấp g i ọ n g trao đổi. hắn bẻ bẻ cổ, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Lần này bế quan thật sự sảng khoái, tu vi tăng trưởng không ít, nhưng hắn cách đột phá càng ngày càng gần. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian, biết được đã là thừa thiên 340 năm. nói cách khác, hắn bế quan 64 n ă m không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. nhìn thấy Khương Trường Sinh tỉnh lại, Mộ Linh Lạc Bạch Kỳ đi tới, Mộ Linh Lạc mở miệng nói, thiên cảnh loạn. Khương Trường Sinh hứng hờ mà hỏi, làm sao loạn rồi? Bạch Kỳ nói tiếp, Khương tú dò xét rất nhiều phiên vương nhà, n g ư ờ n g phiên vương số lượng giảm bớt 2 3 phần chết thì chết, bị giáng chức bị giáng chức. Khương tú đã được xưng là bạo quân, nhân g i a n tấu lên rất nhiều chết y ể u p h i ê n vương đều là người nhà họ Khương. Khương tú cử động lần này bị quan bên trên bất nhân bất nghĩa tên. Rất nhiều người muốn mắng hắn bất hiếu, nhưng nghĩ tới thân phận của Khương tú vẫn là n h ị n được. Thiên cảnh tuy là kế thừa đại cảnh Giang sơn mà đứng, có thể đạo tổ bối phận quá cao, có thể truy tố đến đại cảnh hoàng thất đời thứ hai. Khương gia bên trong bối phận cao hơn đạo tổ đều chết hết, còn lại tất cả đều là hậu bối. Mộ Linh lạc nói Tử Ngọc cũng đi khuyên qua Khương tú, nhưng hai cha con phát sinh tranh chấp. quan hệ làm cứng rắn chương 406 đuổi bắt vạn cổ thiên kiêu nghe m ộ linh lạc bạch kỳ liên tục kể rõ khương trường sinh xem như hiểu rõ nguyên do nhưng hắn cũng không thèm để ý m ộ linh lạc gặp hắn thờ ơ hỏi thật không cần phải để ý đến ạ một phần vạn tử ngọc cùng hắn khương tú chính là nàng cháu trai ruột nàng coi như con đẻ tự nhiên không hy vọng hai cha con này náo mâu thuẫn thậm chí trở mặt thành thù khương trường sinh khẽ lắc đầu nói các ngươi phải học được bài ngay ngắn tâm tính con cháu tự có con cháu phúc nếu như khương tú thật thương thiên hại lý thiên đình tự sẽ chừng trị tử ngọc chẳng qua là thuyết phục nói rõ hắn cảm thấy không có vấn đề dĩ nhiên các ngươi nếu là muốn quản vậy cũng được ta cũng sẽ không quản hắn sáng tạo lập thiên đình chính là vì phân cấp quản lý trừ phi gặp được liền hắn đều chuyện nhìn không vừa mắt hắn liền sẽ hài lòng mà làm mộ linh lạc bất đắc dĩ nói ta tự nhiên không phải nghĩ nhúng tay chẳng qua là lo lắng bọn hắn phụ tử quan hệ tại mộ gia cũng sẽ có phụ tử thậm chí vợ chồng vì lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn ngăn cách thậm chí thành thù địch nhân tính khó khăn nhất phỏng đoán bây giờ khương gia nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn cũng là vì tranh quyền đoạt lợi là quan hệ như thế nào cũng là bọn hắn tự chọn bọn hắn cũng không là tiểu hài tử không trường sinh nhún vai nói mộ linh lạc tuy có chút không đành lòng lại cũng cảm thấy ứng nên như vậy đổi lại là nàng cũng không hy vọng bị trưởng bối quản. Bạch Kỳ t ả m Khái nói cũng thế, thiên đế bảo t ạ liền một vị giúp ai cũng không tốt, không bằng nhường Khương Tú đại triển quyền cước, thật tốt làm nhân hoàng. Mộ Linh Lạc gật đầu, không nữa x o á n xuýt việc này. Sau đó Khương Trường Sinh quan tâm tới nàng tu hành, Mộ Linh Lạc mặc dù thường xuyên ra ngoài, nhưng nàng không phải đi du sơn ngoạn thủy mà là mạo hiểm chiến đấu, nàng công lực một mực tại tăng trưởng. bây giờ thiên nguyên cực võ phía dưới cảnh giới theo khương trường sinh cùng phàm nhân không có khác nhau cho nên hắn hy vọng mộ linh lạc trở nên mạnh hơn hắn bắt đầu chỉ bảo nàng võ đạo hoang mang bạch kỳ không có quấy giày bọn hắn đi đến một bên bắt đầu luyện công thiên cảnh kinh thành hoàng cung trong ngự thư phòng khương tú đang ở gặp mặt trên trời mà đến thiên sư tề duyên phi thăng mấy trăm năm tề duyên ở nhân gian thanh danh vẫn rất lớn tề thánh khai sáng khí vận võ đạo lưu danh sử xanh đối mặt tề thánh khương tú hết sức khách khí bệ hạ vị trí đưa không ít viên vương đều cùng thiên đ ỉ n h tiên thần có quan hệ việc này quá gấp r ư ớ c lấy rất nhiều không vừa lòng thiên đế bệ hạ cũng không có cách nào dù sao cũng phải cho phía dưới một cái công đạo bất quá thiên cảnh cùng thiên đ ỉ n h quan hệ đặc thù hai bên quan hệ hòa thuận rất trọng yếu hy vọng bệ hạ chớ có nóng vội miễn xá những cái kia bị giáng chức hoàng thất dòng họ tề duyên nói khẽ hắn ngữ khí bất đắc dĩ lẫn vào việc này quả thực phiền toái, nhưng hắn không thể không đến. Khương tú bình tĩnh nói: từ đại cảnh thiên tông lên đến nay đã có ngàn năm, cơ hồ cách mỗi 20 năm liền phải ra một vị phiên vương. Phiên vương sẽ còn trong mình dòng dõi phân đất phong hầu đất đai, tề thánh. Ngươi có biết bây giờ thiên cảnh có nhiều ít phiên vương? Tề duyên yên lặng. c h ấ m quyết đoán về sau lại còn có hơn 300 vị phiên vương, phiên vương đất phong dòng dõi càng là hơn vạn, rất nhiều người ỉ vào số tuổi. công lao vì dòng dõi mưu lợi thiên hạ tuy là khương gia nhưng cũng không thể như thế quá phận đi bách tính như thế nào sinh tồn hàng năm thu thuế khương gia muốn nuốt vào bảy thành cái này khiến chấm như thế nào quản lý thiên hạ như thế nào nhường bách tính an cư lạc nghiệp không thể bởi vì bọn hắn ngồi ở vị trí cao chấm liền không động được a khương tú hừ lạnh nói hai mắt của hắn chăm chú nhìn tề duyên nói theo nếu là chấm từ từ sẽ đến cái kia đến đợi bao lâu chấm không sợ có thể sống ngàn năm vạn năm có thể bách tính đâu nhân sinh có nhiều hơn bao nhiêu cái xuân thu có thể để bọn hắn chờ Tề Duên y thở dài nói bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ chỉ là thủ đoạn của ngài không đủ ôn hòa những cái kia bị giáng trước phiên vương bị giết phiên vương tổ tiên đều có thể truy tìm đến thiên đình chính thần lừa giận của bọn họ thiên đế bệ hạ lại nên như thế nào lắng lại hai lần phong thần đều có người nhà họ Khương đây cũng là Khương Tử Ngọc đầu chỗ đau đều là người trong nhà huyên náo như thế cương hắn không có lý do gì đi chấn áp những cái kia không vừa lòng khương gia tiên thần tề duyên nói theo việc này sợ trưởng thành nhân thần lưỡng giới nguyên nhân tai họa mặc dù ngài cùng thiên đế bệ hạ không nghĩ một khi sự tình làm lớn chuyện bị người trợ giúp tình thế sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng cùng khống chế không t ú nhíu mày lời nói này có uy hiếp ý tứ nhưng hắn hiểu rõ tề duyên tề duyên lập trường ngoại trừ đạo tổ đó chính là chủ trương không chiến chi phong vậy đại khái liền là tề duyên tự mình đến đây nguyên nhân hắn cảm thấy đây cũng không phải là nói chuyện giật gân chỉ có đứng tại cao vị mới hiểu được như thế nào thân bất do kỳ có một số việc không phải người nhất ngôn đường liền có thể quyết định dùng thiên cảnh thực lực cùng thiên đình phát sinh chiến tranh đây tuyệt đối là đơn phương đổ sát không có chút nào chống đỡ lực lượng khương tú đột nhiên thấy vô lực tề duyên nói lần nữa kỳ thật cũng không phải là không có giải quyết chi pháp n g à i nếu là có thể nhường bị giáng trước người có chỗ dựa vào người chết có tốt luân hồi thiên đế bệ hạ tự nhiên có thể lắng lại phía trên lửa giận bất quá địa phủ chi chủ cương trực công chính địa phủ nhìn như nghe theo thiên đình nhưng địa phủ chi chủ có đạo tổ lệnh thiên đế bệ hạ cũng rất khó trực tiếp nhúng tay địa phủ sự tình khương tú khẽ gật đầu cảm thấy đây đúng là một cái biện pháp giải quyết đa tạ tề thánh chỉ bảo chậm sẽ suy nghĩ thật kỹ khương tú mở miệng nói tề duyên nghe xong. mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn tin tưởng Khương Tu có thể làm được. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tề Duên y rời đi. Khương Tu ánh mắt nhìn về phía trên bàn một tòa tiểu đỉnh, chính là Khương gia thiên tử đời đời truyền lại thiên địa bảo thiềm. Hắn nhẹ giọng hỏi, người thật vô pháp địch qua tiên sao? Tề Duên y mặc dù là vì tốt cho hắn, nhưng này lời nói thật sâu kích thích đến hắn. Nguyên lai thiên cảnh cùng thiên đình cũng không phải là như vậy bình đẳng. Thiên địa bảo thiềm toàn thân run rẩy. không có trả lời. Khương tú lắc đầu bật cười, chỉ cần liên quan đến đạo tổ cùng thiên đình, cái tên này liền cùng phát bệnh giống như, n à y cũng nói đạo tổ mạnh bao nhiêu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phiêu hốt. Ra ra, ngại đến cùng là như thế nào tồn tại, lại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khương Trường Sinh lần này sau khi tỉnh lại không có lập tức bế quan, mà là bắt đầu luyện đan. Thái thượng đan đạo không thể hạ xuống. đan dược cũng không phải là chẳng qua là đối với hắn người phía dưới có trợ giúp chỉ cần hắn đan đạo cường đại lên hắn tiên đan liền có thể trợ giúp hắn một năm sau viêm chủ tại thần du đại thiên địa bên trong bái phòng khương trường sinh trước mắt tiến vào thần du đại thiên địa viêm tộc người đã qua vạn số tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh bởi vì trợ giúp viêm chủ lôi kéo những người khác tín đồ nhân thủ càng ngày càng nhiều hiệu quả tự nhiên là càng ngày càng mạnh viêm chủ đợi một hồi lâu mới vừa nghe đến đạo tổ thanh âm chuyện gì nghe được này đạo thanh âm đạm mạc viêm chủ tâm chấn định lại tâm tình trở nên vui vẻ chỉ cần đạo tổ lễ tạ thần để ý đến hắn hắn liền có giá trị nghe nói đạo tổ c h u diệt võ chủ thất thập nhị thần động hắn kém chút h ù chết võ chủ đây chính là áp đảo đại thiên tôn phía trên tồn tại tuyệt đối đại nhân vật đối với viêm tộc mà nói thuộc về không có thể tiếp xúc siêu nhiên tồn tại chuyện này cũng không có tại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa truyền ra nhưng đã tại Viêm Tộc truyền ra điều này cũng làm cho Viêm Tộc cảm giác mình khoảng cách đạo tổ càng xa n à y loại xa cũng không có để bọn hắn từ bỏ ngược lại càng thêm nóng thầm Thần võ giới phái ra càng nhiều lực lượng vây quét cựu cổ giáo những cái kia làm loạn vận chiều cũng ăn p h ậ n xuống tới thần phạt quân số lượng vượt xa trước đó không chỉ gấp 10 lần còn có mặt khác Thần võ đại quân xem ra Thần võ giới nội đấu đã kết thúc Viêm chủ vội vàng nói hắn thấy thần võ giới tất nhiên là bị đạo tổ kích thích đến. đừng nói võ chủ, đừng nói nguyên đạo võ tôn, chỉ là chí hư triệt võ tại phần lớn người trong mắt liền là giết không chết tồn tại. đạo tổ lực uy hiếp đã siêu việt cựu cổ giáo. không trường sinh nghe xong cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nhưng hắn cũng không hoảng. thần võ giới nếu thật là giết tới, cùng lắm thì đem vạn giới môn đóng cửa là được. trước mắt côn l u n giới còn chưa bại lộ, chẳng qua là vạn giới môn thông suốt hướng khác biệt thiên địa. đánh với võ chủ một trận sau khi kết thúc hắn còn chuyên môn phân ra một tôn phân thân ẩn giấu tại vạn giới môn bên trong thời không ngưng lại chỗ nơi nào có có khí tức cường đại đột kích phân thân sẽ trước tiên đóng cửa vạn giới môn v i ê m chủ lại hồi báo tình huống khác phần lớn đều là liên quan tới 3.000 thiên địa việc lớn mặt khác viên tộc đã đã tìm được hơn 10 vị diệt tộc người bất quá v i ê m tộc không dám tùy tiện rời đi huyền hoàng đại thiên địa bởi vì bọn họ người mượn cớ tại là quá nhiều. rất dễ dàng dẫn tới chú ý chỉ có thể chờ đợi đạo tổ đi đón chờ một chút các ngươi hiện tại nhiệm vụ liền là x ú c t í c h lực lượng đồng thời cam đoan an toàn của mình chớ muốn xuất hiện gian tế cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đích thân đi đón các ngươi khi đó thần võ giới cũng ngăn cản không được ta nghe đạo tổ trả lời viêm chủ cực kỳ hưng phấn vội vàng bái tạ đạo tổ một lát sau viêm chủ rời đi khương trường sinh ý thức trở lại hiện thực hắn suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm cho khương tử ngọc nhường hắn triệu hồi hết t h y tiên thần tạm thời đóng cửa vạn giới môn trước tránh đầu gió chờ thần võ giới càn quét xong cựu cổ giáo tất nhiên sẽ ra tay với hắn thiên đình đã sáng tạo ra chuyên môn thiên đình thông tin võ bảo khương tử ngọc có thể hướng hết t h y ra ngoài tiên thần phát ra mệnh lệnh không đến ba tháng ngoại trừ bình an tất cả mọi người trở về vạn giới môn đi theo đóng cửa việc này dẫn tới không nhỏ dung chuyển một ngày này. lữ thần châu đến đây bái phòng khương trường sinh vẫn là do khương tử ngọc tự mình lĩnh tới chuyện gì khương trường sinh thanh âm theo tử tiêu cung bên trong truyền ra cửa lớn cũng không có mở ra lữ thần châu quỳ lại tại trước cổng chính mở miệng nói đạo tổ bây giờ vạn giới môn đóng cửa chắc là kiêng kỵ thần võ giới ngài mặc dù mạnh mẽ nhưng thiên đình sắc thực nhỏ yếu vừa vặn ta cùng một vị vạn cổ thiên kêu ước hẹn chiến thời gian nhanh đến không ngại để cho ta đi đi chiến đến lúc đó đuổi bắt tên kia cũng có thể vì thiên đình gia tăng thực lực ta phản bội chạy trốn sự tình thần võ giới tất nhiên sẽ không tuyên dương thần võ giới quá coi trọng thiên kiêu trước đó diệt thần không sự tình nhường thần võ giới uy tín giảm nhiều diệt thần không bây giờ tại thần võ giới liền là cấm kỵ tên không thể để như thế nào lại lại chọc ra ta phản bội chạy trốn sự tình cho nên ta ra ngoài cũng sẽ không quá nguy hiểm khương tử ngọc nghe xong rất là chờ mong. lữ thần châu thật sự là quá tốt dùng hắn còn muốn lại muốn một vị được khương trường sinh thanh âm bay ra lữ thần châu mừng rỡ lúc này một cây sợi tóc rơi ở trước mặt hắn đạo tổ thanh âm đi theo truyền đến cất kỹ ta sợi tóc thời điểm then chốt có thể cứu ngươi một mạng lữ thần châu vội vàng đón lấy bái tạ đạo tổ sau đó khương trường sinh trực tiếp đưa hắn truyền r a côn lôn giới khương tử ngọc đi theo cáo đ u i lữ thần châu cao hướng bừng bừng bay về phía huyền hoàng đại thiên địa khương trường sinh thì bắt đầu xê dịch côn lôn giới để phòng lữ thần châu bị bắt bại lộ côn lôn giới vị trí chương 407, t h ầ n võ giới cầu địch huyết vực xâm lấn xanh thầm bầu trời phía dưới từng mảnh từng mảnh dòng sông tại biển mây ở giữa lưu động còn như tơ lụa p h ấ t với bầu trời đếm không hết sứ hình dáng sinh vật trên không trung ngao du đẹp như bức tranh phía dưới là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông nhìn không thấy đại địa một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống chính là Thái thượng Côn Luân. Hắn hướng về một phương hướng bay đi. Theo phương hướng của hắn nhìn lại, một tòa như là bụi trần đảo nhỏ đứng ở trên mặt biển, vô cùng nhỏ bé. Thái thượng Côn Luân rơi xuống đất, rơi vào một tòa quảng trường bên trên. Quảng trường do Bạch Ngọc Khảm thành phản chiếu l ấ y thân ảnh của hắn. Ánh mắt của hắn rơi tại phía trước một tên tĩnh tọa người trên thân. Vì sao không cho ta tiến đến? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không địch lại đạo tổ? Thái thượng côn luân mở miệng hỏi ngữ khí không có tình cảm chút nào, chẳng qua là hắn ánh mắt rất lạnh. Hắn công khai thất thập nhị thần động đầu cô điệu bị giết sự tình là hy vọng sớm ngày giải quyết thần võ giới nội đấu hắn thành công nhưng không nghĩ tới thần võ giới ngược lại sợ hắn chết trong tay đạo tổ, cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Thất thập nhị thần động chính là hắn v u n trồng l ự c lượng hao tốn bao nhiêu năm tâm huyết như không báo t h ủ hắn thái thượng côn luân còn mặt mũi nào mà tồn tại? này tương đương với nói cho toàn bộ thần võ giới hắn thái thượng côn luân không bằng đạo tổ phía trước tính t ọ a người là một nữ tử người mặc cùng thái thượng côn luân tương tự đạo bảo tóc dài như tuyết trắng khuôn mặt lại không giả đua đoan trang ung dung giữa mi tâm điểm một khỏa thanh cát nàng từ từ mở mắt cùng thái thượng côn luân đối mặt vậy bàn t ọ a lại hỏi ngươi ngươi có thể chu diệt độc cô điệu thất thập nhị thần động sao nữ tử tóc trắng mở miệng hỏi ngữ khí thanh lãnh thái thượng côn luân nói tự nhiên có thể thần võ giới bồi dưỡng ta không phải liền là coi trọng ta có thể hủy diệt quy tắc lực lượng thiên tư sao bàn tòa hỏi là tình huống thật bọn hắn nếu là muốn chạy trốn ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ c h u diệt sao đối mặt nữ tử tóc trắng truy vấn thái thượng côn luân nhíu mày lâm vào trong trầm mặc nữ tử tóc trắng tiếp tục nói đạo tổ nội tình còn chưa điều tra rõ không thể tùy tiện hành động thần võ giới đối ngươi tự nhiên tràn ngập lòng tin có thể ngươi còn không có đạt đến cực hạn, hà tất cùng không biết kẻ địch tiến hành không lý trí chiến đấu. đến mức đạo tổ thần võ giới sẽ cao độ coi trọng, chỉ cần đạo tổ hiện thân, chắc chắn bị bắt lấy được. thần võ giới tôn trọng ngươi, sẽ cho ngươi một lần tự tay cơ hội báo thù. nghe được lời nói này, thái thượng c ô n luôn cao mày, tâm tình càng thêm không vui. hắn lạnh giọng hỏi, cái kia trước mắt thần võ giới đối đạo tổ có không suy đoán mạnh mẽ như thế, tất nhiên không phải hạng người vô danh. nữ tử tóc trắng thở dài nói tháng năm dài đằng đẵng bên trong có rất rất nhiều cường giả mất tích thần võ giới cầu đ ị cũng rất nhiều mong muốn tra rõ ràng đạo tổ thân phận chân thật rất khó bất quá hắn có thể chu diệt đầu cô đ i ệ p thất thập nhị thần động có lẽ hắn cũng không phải là võ đạo người mà là mặt khác đại đạo khác biệt đại đạo vốn là không dung lẫn nhau chỉ cần một phương sau so một phương mạnh liền có thể chu diệt lẫn nhau thái thượng côn luân cũng lâm vào trong suy tư đạo tổ quá mức thần bí thân phận thần bí, lực lượng thần bí, mục đích thần bí. bọn hắn nắm giữ tình báo rất ít, phong phú nhất vẫn là lứa thần châu trước đó nộp lên cái kia phần tình báo. phía trên ghi chép đạo tổ chiêu thức có thể bằng vào chữ viết. bọn hắn cũng phân tích không ra đạo tổ dùng cái gì tuyệt học. thần võ giới chuẩn bị như thế nào đối phó đạo tổ? có thể thình động những người kia sao? thái thượng côn luôn hỏi. nữ tử tóc trắng nhắm mắt lại nói yên tâm đi, thần võ giới sẽ không lại phạm sai lầm. Thái thượng côn luân lúc này quay người chuẩn bị rời đi. Thất thập nhị thần động đã chết, ngươi cũng nên tìm kiếm mới thất thập nhị thần động. Thân phận của ngươi cần có thể điều động lực lượng, nhưng thiên tư tiêu chuẩn không thể hàng. Nghe được nữ tử tóc trắng, Thái thượng côn luân không có trả lời, cấp tốc tan biến tại tại chỗ. Thiên địa khô phục an tĩnh, gió biển thổi động trên đảo hoa cỏ cây cối, không có một chút xíu tiếng vang. Này phần trong yên tĩnh lộ ra đè nén, một mảnh huyết sắc hư không bên trong. huyết khí như sương mù dài, hồn hài đại đế xếp bằng ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía phương xa một đạo thân ảnh, chính là Khương Thiện. Nhiều năm sát lục đã để Khương Thiện khí chất thuế biến, giống như một người khác, mái tóc màu đen đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, bờ môi đồng dạng huyết hồng, mười phần khiếp người, phẳng phất đã tẩu hỏa nhập ma. Khương Thiện trên chán con mắt thứ ba đang tại nhìn ngó nghiêng hai phía, linh động mà đáng sợ. Tiểu tử này thật chỉ là vạn cổ sát tinh. Hồn hài đại đế trong lòng yên lặng nghĩ đến, hết sức kinh ngạc. Khương Thiện tốc độ phát triển quá nhanh, nàng đối vạn cổ sát tinh sớm có nghe thấy, nhưng trước mắt vì này tốc độ phát triển so truyền thuyết đáng sợ hơn. Nhất làm nàng khát sợ là Khương Thiện vậy mà có thể bảo trì lý trí, cũng không có như trong truyền thuyết như vậy mất lý trí. Hắn thậm chí còn tại sát lục bên trong lĩnh ngộ võ đạo, nàng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội đạo tổ huyết mạch bên trên. Dù sao trong lòng nàng, đạo tổ mới là bất khả tư nghị nhất tồn tại. lúc này sau lưng nàng trong huyết vụ đi ra hai bóng người đều là hài cốt hình dáng xâm nhiên kinh dị tương đối cao lớn chính là tham thần đại đế một vị khác thì là cực oán đại đế bọn hắn ba vị cùng x ư n g là huyết vực tam đại đế tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong lưu lại cực sâu tiếng xấu kẻ này sát khí đã kinh động tổ địa những lão gia hỏa kia ngươi làm thật còn muốn bảo đảm hắn tham thần đại đế mở miệng hỏi thanh âm âm hàn lộ ra nồng đậm sát cơ Hôn hai đại đế đưa lưng về phía bọn hắn, hồi đáp tất nhiên là muốn hộ, chẳng lẽ các ngươi không muốn ủng hộ ta? Cực oán đại đế buông tay, cười quái dị nói: Cái kia như thế nào? Chúng ta mặc dù thân ở huyết vực, nhưng cùng những tên kia có bản chất khác biệt, bọn hắn gạt bỏ chúng ta, chúng ta tự nhiên muốn báo đoàn sưởi ấm, không phải sao? Tham thần đại đế mở miệng nói: Huyết vực điều động chúng ta cùng nhau xâm lấn thần võ giới, trong khoảng thời gian này tiểu tử này chỉ có thể tự vệ. nghe vậy, hồn hài đại đế đứng dậy, nàng khiêng trong tay răng c á m ậ t khoát đao, hỏi: "sâm lấn thần võ giới, những lão gia hỏa kia lá gan như thế lớn rồi." cực oán đại đế âm hiểm cười nói: "đúng đấy, to gan lớn mật, không biết sống chết. nghe nói là cùng ma t ộ c có cấu kết, quản bọn họ nhiều như vậy, giết thôi, lại không phải là không có đi qua. lần trước thảm như vậy, chúng ta không phải cũng còn sống sao?" hồn hài đại đế nhìn về phía không thiện, lại hỏi. Huyết vực làn dốc toàn bộ lực lượng sao? Không phải, nhưng cũng gần như lưu lại gia hỏa đều không thế nào mạnh. Chẳng qua là này sẽ dẫn đến huyết ma bạo động. Tiểu tử này có thể không có thể còn sống sót liền nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu? Tham thần đại đế hồi đáp, dứt lời, hắn liền quay người rời đi, tan biến tại trong huyết vụ. Cự án đại đế tiến đến hồn hài đại đế trước mặt, đầu lâu bên trên liệt diễm chập chờn, hình thành quỷ dị mắt cười, nói: nhanh chuẩn bị, nhanh chuẩn bị. nên trở về nhà mổ giết. Tiếng nói vừa ra nó trực tiếp hóa thành bột phấn, tung bay không thấy. Hồn hài đại đế nhìn trầm trầm khương thiện, lâm vào trong trầm mặc. Thần du đại thiên địa bên trong, khương thiên mệnh cùng khương thiện ngồi tại bên vách núi, hướng phía trước là một mảnh thác nước lớn, phảng phất chân trời góc biển. Tại đây bên trong đã có thể thấy tinh không. Đây là các tín đồ sáng tạo cũng không phải là thật phần cuối. Thần du đại thiên địa vô cùng vô tận. có thể vẫn do các tín đồ sáng tạo đủ loại kỳ quan từ khi khương thiện đi huyết vực hắn liền không nữa xuất đầu lộ diện một mình trốn ở chỗ này sợ bị người nhìn thấy hình dạng của hắn chỉ có khương thiên mệnh biết được hắn ở chỗ này khương thiện huyết phát phiêu vũ hai con mắt của hắn hiện lên sâm bạc h sắc cực kỳ dọa người con mắt thứ ba trong con ngươi càng là huyết khí cuồn cuộn tựa như cất giấu một cái biển máu ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu a làm sao cảm giác ngươi đã siêu việt ta rồi Khương Thiên mệnh tò mò hỏi tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong các tín đồ không có khí tức cho nên vô pháp phán đoán lẫn nhau mạnh bao nhiêu cái này cũng kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách suy yếu cảnh giới mang tới áp lực tâm lý Khương Thiện hồi đáp ta cũng không rõ ràng ta mạnh bao nhiêu lần này đến đây là muốn nói cho ngươi về sau một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ không lại tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa ngươi chớ có lo lắng ta vì sao huyết v ự c muốn tiến công thần võ giới. hồn h a i tiền bối không cách nào lại thủ hộ ta. thì ra là thế. huyết vực thật mạnh a lại dám tiến công thần võ giới. sau cựu cổ giáo có khí phách. hai người như là hai huynh đệ đ a n g tán gẫu. mặc dù khương thiện t h o ạ t nhìn rất lạnh lùng, nhưng đối mặt khương thiên mệnh, khóe miệng của hắn không tự giác dương lên. hàn huyên một hồi lâu, bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được phía sau lưng truyền đến sóng gió. vô ý thức quay đầu nhìn lại, sắc mặt hai người đại biến, liền vội vàng xoay người quỳ lại đối phương. bái kiến tổ gia gia bái kiến gia gia người đến chính là khương trường sinh lần này hắn không có ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên mà là đi bộ đi tới khương trường sinh mặt mỉm cười nói đứng lên đi nếu thiên mệnh cũng tại ta đây liền chỉ bảo hai người các ngươi truyền cho các ngươi một chiêu tuyệt học hắn một mực chú ý khương thiện tiếng lòng biết được tình này huống liền đến đây truyền thụ tuyệt học tránh cho khương thiện chết hiểu những năm này ngộ đạo nhưng khương trường sinh có rất nhiều cảm thụ hắn đối võ đạo sáng tạo cũng hơn xa trước kia dễ dàng điểm này đầy đủ nói rõ tiên đạo so võ đạo cao thâm đến mức tại sao lại bị võ đạo thay thế tạm thời không được biết đem thần thông sáng tạo thành võ đạo tuyệt học mặc dù không còn thần thông ban đầu hiệu quả thần kỳ nhưng ở l ự c hủy diệt bên trên vượt xa bình thường võ học nghe vậy khương thiên mệnh tò mò hỏi tuyệt học gì mạnh sao khương trường sinh ý vị thâm trường nói đây chính là đại chiêu hết sức thích hợp dùng ít địch nhiều khương thiện nghe xong lộ ra vẻ mừng rỡ hắn đang vì này phát sầu huyết ma quá nhiều hắn võ đạo chiêu thức không có đủ quy mô lớn l ự c sát thương mặc dù bùng nổ chân khí cũng rất khó đồng thời chu diệt rất nhiều huyết ma khương trường sinh ngồi tại trước mặt bọn hắn bắt đầu truyền thụ tuyệt học rất lâu tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt trong mắt lóe lên tinh quang lần bế quan này mới kéo dài hơn 20 năm liền bởi vì khương thiện sự tình gián đoạn mặc dù có chút không thích ứng nhưng vì tôn nhi không coi là cái gì khoảng cách đột phá đã rất gần nhưng luôn cảm thấy giống như kém một chút cái gì khương trường sinh lâm vào trong suy tư đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 vẫn như cũ là tu hành đạo quả đạo quả của hắn đã bị hắn tu luyện tới giai đoạn hiện nay cực hạn nhưng hắn luôn cảm giác bị đồ vật gì ngăn trở đây là hắn tu tiên đến nay lần đầu gặp được tương đối nghiêm trọng bình cảnh cùng trước đó cảm ngộ đạo tâm hoàn toàn khác biệt càng nghĩ khương trường sinh vẫn là quyết định quan t r ắ c chúng sinh tới cảm ngộ đạo pháp tu tiên vốn là lĩnh hội thiên địa chúng sinh lĩnh hội đại đạo tam thiên cũng không phải là vùi đầu khổ tu hắn đầu tiên nhìn về phía tại phía xa huyền hoàng đại thiên địa hỗn nguyên thần phù hắn có thể cảm nhận được hỗn nguyên thần phù vị trí lại thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại tầm mắt một đường tiến lên đợi hắn thấy phong dục lúc không khỏi nhíu mày trương 408, t h t h ấ t minh vương làm khương trường sinh thiên địa vô cực nhãn rơi vào phong dục trên thân lúc nhìn thấy hắn thân ở thiên thuyền bên trong thiên thuyền chính là thần võ giới tiêu chí tốc độ nhanh có thể gánh chịu thiên địa nội bộ ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc chi lực duy trì thiên địa sinh thái chiếc này thiên thuyền so với thần châu thiên thuyền càng lớn bên trong ẩn chứa mênh mông sinh linh khí tức phong dục ở trong đó cũng không đáng chú ý giờ phút này phong dục đang ở thiên thuyền phía trên dãy núi ở giữa cùng mấy ngàn tên võ giả đứng tại trong sơn cốc phần lớn võ giả khuôn mặt đều rất trẻ trung tại huyền hoàng đại thiên địa rất bỏ một chút chú nhan thủ đoạn võ giả dung mạo sẽ theo cảnh giới tăng lên mà chậm lại g i yếu quá trình những võ giả này như thế tuổi trẻ chắc hẳn phần lớn đều là thiên tài hạng người phong d c các đệ đệ muội muội không cùng theo tới hắn đang đang quan sát người khác cùng những cái kia hăng hái ung dung hoa quý thiên tài so sánh hắn lộ ra rất điệu thấp không có bao nhiêu người quan tâm hắn. đã nhiều năm như vậy, phong dục đã có thể khống chế trong cơ thể lực lượng thần bí. chỉ cần hắn không muốn tu luyện, cỗ lực lượng kia liền sẽ không hấp thu võ đạo linh khí tôi thể, tránh khỏi tự thân cơ duyên bại lộ. không trường sinh đã sớm dự liệu được hắn sẽ cuột khởi, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị thần võ giới tuyển chọn. thiên địa vô cực nhãn mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng cùng thượng giới người tiếp xúc nhiều về sau. Khương Trường Sinh có thể theo bọn hắn khẩu ngữ đau hiểu bọn hắn nói chuyện với nhau. Thái thượng Côn Luân muốn chọn rút Thiên Kiêu trọng điểm bồi dưỡng ở đây thiên tài phần lớn đều là đến từ thế gia vọng tộc như gió dục dạng này lang thang võ giả rất ít bọn hắn đều trầm mặc ít nói cùng con em thế tộc vui mừng náo nhiệt so sánh như chỗ hai thế giới Khương Trường Sinh suy đoán Thái thượng Côn Luân là muốn một lần nữa bồi dưỡng thất thập nhị thần động như thế chuyện tốt. nếu như phong d ụ có thể trở thành thất thập nhị thần động, vậy hắn con cờ này tác dụng càng lớn hơn, tiếp xúc đến quy tắc lực lượng thì càng nhiều, có thể làm cho hỗn nguyên thần phù mạnh lên tốc độ tăng lên rất nhiều. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát mới vừa thu hồi tầm mắt, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian, nhìn một chút chính mình ngưng tụ côn lôn giới, côn lôn giới sinh linh nhiều vô số kể, địa vực bao la, chỉ là nhân tộc vận chiều cũng không dưới 10 vạn phương, thiên cảnh mặc dù lưng tựa thiên đỉnh. nhưng so với những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm thánh triều vẫn có chút khoảng cách khương trường sinh tầm mắt quét qua từng mảnh từng mảnh nhân gian cuối xem chúng sinh bách thái cảm ngộ đạo pháp theo đạo hạnh của hắn càng ngày càng cao đạo quả cùng linh hồn liên hệ cũng càng ngày càng sâu tiếp theo cùng sâu trong linh hồn đạo giới tương liên từ đạo giới thành lập lên thiên địa không gian một mực tại k h u c t trương thiên địa quy tắc tự chủ dựng dục có thể khương trường sinh tổng cộng mới hơn 1.200 tuổi đối với một phương thiên địa mà nói, đổi lại thay n g é n thời gian, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạo giới thỉnh thoảng sẽ có linh thảo linh hoa sinh ra linh trí, nhưng rất nhanh liền yên diệt, vô pháp thành là chân chính sinh linh. Khương Trường Sinh đang nghĩ, đem đạo quả cùng đạo giới dung hợp, có phải hay không là chính đạo? Đạo quả dẫn đến liên tục không ngừng pháp lực, bản thân cái này liền có tạo hóa quy tắc ảo diệu. Khương Trường Sinh không có lập tức làm theo, mà là tiếp tục quét nhìn nhân gian. lần này quét nhìn khiến cho hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng, có toàn gia sung sướng, cũng có sinh ly tử biệt. Hắn thậm chí thấy thiên đình người làm ác, thấy tín đồ của chính mình làm ác, hắn cũng thấy có tiên thần bị tà ma truy sát, bốn phía ẩn núp, thấy có tín đồ gặp ước hiếp. Đủ loại này hết thảy cũng không có xúc động hắn. Mọi loại tình huống ánh vào trong mắt của hắn, dần dần hội tụ thành hai chữ nhân quả. Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 đã bắt đầu nhân quả chi tu hành. có lẽ hắn sở dĩ vô pháp đột phá liền là khuyết thiếu đối nhân quả nghiên cứu khương trường sinh đang nhìn quá trình suy nghĩ đang từ hỏi bên trong hỏi chính mình thời gian bắt đầu cực nhanh vũ trụ mênh mông rìa một bên là bóng đêm vô tận một bên là sáng chói tinh không vùng này lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều thiên thạch thân ở trong đó trông không đến phần cuối một khối như trang khuyết thiên thạch bên trên một tên nam tử mặc áo hồng đang tĩnh tọa hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối lòng bàn tay hướng lên trên khuôn mặt trắng nõn không có chút huyết sắc nào dung mạo tuấn tú như theo trong tranh đi ra tóc dài bàn tại lưu ly hoàng ngọc quan phía dưới hắn gương mặt hai bên phát sợi hơi hơi phiêu động ngươi rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng ngươi chết tại đạo tổ thủ hạ nam tử mặc áo hồng mở miệng nói hắn không có mở mắt tiếng nói vừa ra không gian c h u n g quanh rãy rùa kịch liệt còn như mặt nước hiện nổi sóng l i ề n những cái kia thiên thạch cũng đang vạn vẹo một đạo cường quang chạy nhanh đến đại hắn dừng lại quanh mình không gian cấp tốc khôi phục như thường người đến chính là lữ thần châu lữ thần châu không có mặc lấy thiên tướng ngân giáp mà là thay đổi mình tại thần võ giới quần áo hắn đánh giá nam tử mặc áo hồng không có lên tiếng nam tử mặc áo hồng mở mắt nhíu mày hỏi ngươi khí vận khí t ư ớ c biến ngươi chối bỏ thần võ giới lữ thần châu cười nói tại sao ruồng bỏ độc cô điệu giam lòng ta, ta vì phó ước cùng ngươi chi quyết chiến, ta có thể là lương đeo áp lực rất lớn. Những người khác có khả năng chỉ trích ta, duy chỉ có ngươi không được. Nam tử mặc áo hồng lông mày buông lỏng nói, nghe hoang đường, nhưng xác thực giống ngươi làm sự tình, sớm nói cho ngươi, c h ơ i có cùng thần võ giới cấu kết. Một khi gia nhập thần võ giới, cũng không phải là ngươi nghĩ hất ra liền có thể hất ra. Lữ thần châu khoát tay nói, thất minh vương, ngươi làm sao cùng độc cô v o n g thiên bút tích? Tên là Thất Minh Vương Nam Tử mặc áo hồng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ hết sức không muốn nghe đến độc cô vong thiên cái tên này. Thất Minh Vương đứng dậy, hồng y phất phới, hắn nâng lên hàm dưới, nhìn xuống lữ thần châu, nói: lần trước từ biệt đã có ngàn năm chưa chiến, hôm nay liền chia cái cao thấp đi. Lữ thần châu một mặt k h i n h m i ệ t nói: đã là ngàn năm một trận chiến, sao không tới điểm việc vui? Cái gì việc vui? Ngươi thua, theo ta đi, ta thua. người bắt ta đưa đến thần võ giới vì ngươi tộc kiến công tốt thất minh vương trực tiếp đáp ứng hắn thân hình thoát một cái vậy mà phân ra lục đạo phân thân bảy người hình ảnh khuôn mặt giống như đúc liền khí tức đều giống nhau ngàn năm trôi qua ta thất tuyệt trọng nguyên công đã đến đại thành nhường ta nhìn ngươi thượng nguyên thần lực có thể hay không bắt kịp thất minh vương mặt không chút thay đổi nói ngay sau đó bảy đạo thân ảnh đồng thời bộc phát ra khí thế khủng bố một cỗ đáng sợ lực trùng kích q u t ngang tinh không đem từng khỏa thiên thạch ép vì bụi. Một trận đại chiến chính thức bắt đầu. Tế Nguyệt như thoi đưa, thời gian đi vào thử thiên 412 năm. Thiên cảnh Giang Sơn khôi phục lại bình tĩnh. Thiên tử tước bỏ thuộc địa sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Hơn 10 năm đi qua, bách tính đã quên việc này. Thiên đình cũng không có lại hỏi trách. Một năm này, đang lúc bế quan ngộ đạo Khương Trường Sinh bị đánh gãy, hắn mở mắt, trên chán đại đạo chi nhãn tiêu ẩn xuống. hắn cảm giác được có một cây đại đạo hóa hình sợi tóc bị sử dụng hắn cẩn thận cảm thụ phát hiện lại là lữ thần châu lữ thần châu gặp được nguy hiểm tính mạng chẳng lẽ tao ngộ thần võ giới truy sát hắn lúc này cảm thụ lữ thần châu luân hồi ấn ký sau đó thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại huyền hoàng đại thiên địa rìa hư không bên trong hai bóng người đang ở chiến đấu chính là lữ thần châu cùng thất minh vương thời khắc này lữ thần châu vô cùng chật vật máu me khắp người mà thất minh vương đã dung hợp phân thân bày biện ra mười bốn cánh tay chi thân mọc ra ba cái đầu cực kỳ quỷ dị hắn mỗi một cánh tay bên trong ngưng tụ ra thần binh hư ảnh kiểu dáng đều không giống nhau màu đỏ sậm từng cái tản ra đáng sợ sát khí lữ thần châu ngươi muốn hướng chỗ nào trốn nếu để cho người biết được đại d a n h đỉnh đỉnh lữ thần châu lại chật vật như thế chẳng phải là nhường ba ngàn thiên địa chế nhạo thất minh vương quyến cười lớn nói ở giữa khuôn mặt vẻ mặt đạm mạc phía bên phải khuôn mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ bên trái thì là âm lãnh d i ễ u cật lứ thần châu mắng to người mẹ nó tẩu hòa nhập ma sớm muộn sẽ bị thần võ giới chém giết mắng thì mắng tốc độ của hắn cực nhanh trong bóng đêm nhìn không ra tốc độ của hai người trên thực tế tốc độ của bọn hắn đã đi đến phàm nhân mức không thể tưởng tượng nổi tẩu hòa nhập ma đây là thượng cổ chi đạo ngươi căn bản không rõ đã ngươi đã thấy tà chân thân ngươi phải chết cũng đừng đi thần võ giới thất minh vương cười lạnh nói tiếng nói vừa ra hắn bốn tay vung vẩy thần binh hư ảnh ném ra ngoài c ố t tóc mở rộng như một phương phương bàng đại thiên địa nghiền ép mà đi l ữ thần châu thi triển thượng nguyên thần lực đem sau lưng không gian n g ư n g rút vào một chỗ mong muốn ngăn cản thất minh vương công kích kết quả không gian trực tiếp phá toái thất minh vương hồng y cổ động tốc độ lần nữa tăng lên sau lưng lực trùng kích kéo tới khiến cho l ư thần châu lần nữa thổ huyết nhưng hắn không lo được thương thế bên trong cơ thể chỉ có thể ở trong lòng kêu gọi đạo tổ. n à y một trận chiến ném quá mất mặt phát. Bất quá so với sống sót, mặt mũi tính là gì? Đúng lúc này, một cỗ cường đại dị thường uy áp truyền đến, nữ thần châu quay đầu nhìn lại, sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy thất minh vương 14 cánh tay cùng nhau vỗ tay, như tăng nhân vỗ tay, bảy đối thủ cánh tay tất cả đều đặt ở trước người, một hồi hồng quang từ hắn thân thể phát ra, hình thành một tôn khủng bố hư ảnh. tựa như một tôn ma thần đang đang đuổi giết lữ thần châu này rốt cuộc là thứ gì lữ thần châu thầm mắng hắn dự cảm chính mình trốn không thoát lúc này quay người chuẩn bị liều mạng một trận chiến hắn điều động trong cơ thể thượng nguyên thần lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay chuẩn bị phát ra đòn đánh mạnh nhất đúng lúc này một cái tay đè lại bờ vai của hắn đưa hắn hướng đằng sau kéo một phát hắn vô ý thức liếc mắt nhìn đi thấy được một tôn màu lam hư ảnh thấy không rõ hình dáng theo khoảng cách kéo ra, khi hắn thấy rõ thân hình của đối phương lúc phương mới kinh hỉ, đạo tổ tiện tay đem l ư thần châu hướng sau lưng kéo một phát, đạo tâm thần chỉ đi theo huy trưởng đánh tới. tử vi tù thiên thần đạo trưởng pháp lực bùng nổ một đường to lớn màu tím trưởng ảnh đánh ra đối diện đụng vào thất minh vương oanh trong hư không võ đạo linh khí bị quấy hai cỗ lực lượng chạm vào nhau biến thành võ nguyên pháp lực sóng gió bao phủ bát phương. Thất Minh Vương bị cường quang bao phủ, mạnh mẽ dừng lại. Hào quang màu tím lấp lánh tại lữ thần châu tràn đầy vết máu trên mặt. Hắn t r ừ n g t o mắt, trong con mắt chỉ có đạo tâm thần chỉ bóng lưng. Lực lượng thật là bá đạo. Hắn rõ ràng thấy đạo tổ chẳng qua là tiện tay vỗ, lại chấn áp thô bạo Thất Minh Vương khí thế, thật mạnh. Một trường này lại khiến cho hắn phảng phất trở lại trước đó mang theo trăm vạn võ giả hạ giới ngày đó. Đợi cường quang tiêu tán. máu me khắp người thất minh vương vậy mà đối diện thẳng hướng khương trường sinh giờ phút này thất minh vương bè gãy tám tay m a u đầu đập tan tóc dài ngổn ngang một thân hồng y càng là phá toái thành vải ba đầu đều là mặt lộ vẻ thịnh nộ c h i sắc thế không thể đỡ thẳng hướng khương trường sinh như xa cổ thần thoại bên trong trí t à yêu ma muốn xé nát địch nhân của hắn khương trường sinh đưa tay nhất chỉ pháp lực khí kình bắn ra xuyên thủng thất minh vương lồng ngực thất minh vương trong nháy mắt dừng lại. toàn thân run rẩy, ba tấm mặt đều là chừng to mắt, con ngươi run rẩy dữ dội. Chương 409, m i n h Tộc chấn nộ, Đại h à n Thiên không trường sinh pháp lực tại Thất Minh Vương trong cơ thể chảy tán loạn, ngăn chặn hắn võ nguyên, ngăn chặn tuyệt học của hắn, khiến cho hắn dần dần khôi phục thành một bài hai tay trạng thái bình thường. Như thế nào như thế, Thất Minh Vương run i ọ n g nói, hắn cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, máu tươi phun trào không thôi. đạo tâm thần chỉ nhấc tay khẽ vẫy, đem thất minh vương thu nhập trong lòng bàn tay, chính là thần thông trưởng trung càn khôn. hắn đi theo quay người, bắt lấy lửa thần châu, cấp tốc tan biến tại sâu trong hư không. Hai người này đại chiến quá kịch liệt, khương trường sinh lo lắng sẽ bị thần võ giới phát hiện, cho nên tốc độ cao kết thúc chiến đấu, sau đó mang đi hai người. đối phó thất minh vương, đạo tâm thần chỉ không có tiêu hao quá nhiều pháp lực, hắn bắt đầu ở hư không vô tận bên trong không ngừng chuyển biến hướng đi. dù là lữ thần châu cũng bị đong đưa đầu óc chóng v á n g không biết đi qua bao lâu chờ lữ thần châu lấy lại tinh thần mà lúc đến phát hiện mình đã trở lại thiên hà phía trên xa phương thiên nguyên thần phôi cái kia tôn vạn t r ư ợ n g thân ảnh tĩnh tọa như núi lữ thần châu hít sâu một hơi lạnh lùng mặt khó được đỏ lên đạo tổ mạnh mẽ mặc dù khiến cho hắn phấn chấn nhưng quá trình này hắn cảm giác mình thật mất thể diện đều chưa kịp nói chuyện với đạo tổ ai thôi l ư thần châu nhảy hướng nhân gian tan biến tại trong mây tử tiêu cung bên trong khương trường sinh tiếp nhận đạo tâm thần chỉ trong tay thất minh vương pháp lực truyền lại trưởng trung c ả n khôn thần thông một mực duy trì lấy hắn một cái tay nâng thất minh vương một cái tay khác bắt đầu ngưng tụ kim cô đạo tâm thần chỉ tiêu tán tại tại chỗ pháp lực như khói chui vào khương trường sinh trong cơ thể bạch kỳ mở mắt tò mò tiến đến khương trường sinh bên cạnh cung nội chỉ có nàng cùng bạch long mộ linh lạc thì đi chọn lựa nữ tiên nhấn mạnh bồi dưỡng chủ nhân ngài đang làm gì bạch kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi ánh mắt của nàng rơi vào khương trường sinh trong lòng bàn tay phải thấy được một tên tiểu nhân giờ phút này thất minh vương còn tại chịu đựng pháp lực tàn phá hắn thấy được bạch kỳ theo hắn thị giác nhìn lại hắn thấy không rõ khương trường sinh khuôn mặt chỉ có thấy được bạch kỳ hắn không thể nào hiểu được chính mình là thế nào thu nhỏ ngươi đến cùng là ai Thất Minh Vương ngửa đầu, cắn răng hỏi, thanh âm suy yếu. Khương Trường Sinh không để ý đến hắn, chuyên tâm ngưng tụ kim cô. Kim cô nội phủ kim cô chú cấm chế cùng với chú pháp sáng tạo một bộ kim cô có thể không dễ dàng như vậy. Bạch Kỳ thì bắt đầu cùng Thất Minh Vương hàn huyên, nàng không có lộ ra thân phận của Khương Trường Sinh, mà là hung hăng hỏi thăm Thất Minh Vương lai lịch. Ngươi tên là gì? Ngươi tốt thảm a, ngươi làm sao dám đối ta chủ nhân ra tay? Chỉ cần ngươi dập đầu nhận lầm. năn nỉ ta chủ nhân có lẽ có thể thu được một chút hy vọng sống người trẻ tuổi chớ có quá kiêu ngạo có đôi khi cúi đầu ngược lại có thể thu được đại cơ duyên nhớ năm đó ta thất minh vương càng nghe càng phiền rất muốn giết nữ nhân này nhưng hắn không muốn chết chỉ có thể ẩn nhẫn bất kỳ nhìn như không kiêng nể gì cả trên thực tế nàng đã bắt chặt tốt khương trường sinh thái độ nếu như là kẻ chắc chắn phải chết đã sớm chết nàng chủ nhân giết địch cũng sẽ không nương tay, có thể mang tới nơi này, có lẽ liền là vị kế tiếp lữ thần châu. Khương Trường Sinh nghe cảm thấy thú vị liền không có ngăn cản Bạch Kỳ, Bạch Kỳ đạt được ngầm đồng ý sau càng thêm hang say, thậm chí bắt đầu khoa tay m ú a chân. rất lâu, Kim Cô luyện thành cấp tốc thu nhỏ chui vào Khương Trường Sinh trong lòng bàn tay phải, sau đó bọc tại Thất Minh Vương trên đầu. Thất Minh Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng tuôn ra vô hạn hoàng sợ. từ hắn tập võ lên. còn không có trải qua như vậy khốn cảnh dù cho là thất bại cũng không có bị động như thế khương trường sinh đưa hắn phóng xuất thất minh vương rơi xuống đất khôi phục thành như thường lớn nhỏ kể từ hôm nay ngươi liền lưu tại thiên đình khương trường sinh mở miệng nói tay phải hắn nâng lên phong thần bảng t r ố n g rỗng xuất hiện tay trái vung lên thất minh vương không bị khống chế chui vào phong thần bảng bên trong tẩy đi một thân khí vận chuyển thành thiên đình khí vận lần nữa lúc rơi xuống đất Thất Minh Vương nằm d ạ p trên mặt đất, há mồm thở dốc. Hắn kinh hỉ phát hiện trong cơ thể lực lượng thần bí tan biến. Hắn vô ý thức liền muốn muốn chạy trốn. Có thể vừa đứng dậy, cái chán đau nhất. Hắn hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cực kỳ thống khổ. Kim cô chú tuyệt không phải chẳng qua là kim cô c o vào thống khổ, còn có thể cho linh hồn mang đến đau nhức. Thất Minh Vương theo không thử nghiệm qua thống khổ như vậy, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đem bạch long bừng tỉnh. Thất Minh Vương tiếng kêu thảm thiết vô pháp theo tử tiêu cung bên trong truyền đi. Nhưng Bạch Kỳ, Bạch Long nghe được trái tim băng giá, các nàng vô ý thức nhìn về phía Khương Trường Sinh, phát hiện Khương Trường Sinh miệng đang động, rõ ràng tại nhớ k ỵ im n g n g chú ngữ. Đây là cái gì thủ đoạn? Bạch Kỳ sợ hãi. Thất Minh Vương khí tức bây giờ cực kỳ cường đại, để cho nàng có loại đối mặt lữ thần châu cảm giác, thậm chí mạnh hơn lữ thần châu. Mạnh như thế người lại bị tra tấn thành bộ dáng như vậy. k h ô n g Trường Sinh không có niệm bao lâu. kim cô chú nghe xong thất minh vương lập tức không nữa kêu t h ả n hắn quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy không có chút nào vạn cổ thiên kiêu tư thái khương trường sinh mở miệng nói ngươi luyện công pháp cũng không phải là chính đạo như tiếp tục phóng túng không sớm thì muộn sinh ra tâm ma ngươi sẽ bị tâm ma thôn vệ hắn tuyệt đối không phải nói ngoa thất minh vương luyện tuyệt học lại có c h ủ n g ma tộc tiên đạo tổng hợp cảm giác tên này biến thân cũng rất giống như thần thông Hắn hoài nghi thất minh vương đi qua tiên đạo nơi truyền thừa, chỉ không cách nào tu hành, l i ề n luyện được như thế quỷ quái quỷ dạng. Ba đầu mười bốn cánh tay chi thân sẽ để cho thất minh vương thực lực tăng vọt, nhưng cũng sẽ tăng trưởng hắn sát tính. Thất minh vương chật vật ngẩng đầu, hắn hai mắt sung huyết, cắn răng hỏi: Ngươi đến cùng là ai? Vạn tiên chi tổ, ngươi có thể xưng ta vì đạo tổ, tiếp xuống ngươi liền lưu tại côn lôn giới, giao lữ thần châu đến mang ngươi. Khương Trường Sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên, nhẹ nhàng p h t tay. Một trận gió hướng Thất Minh Vương đập vào mặt mà đi, trực tiếp đưa hắn đưa ra Tử Tiêu Cung. Thất Minh Vương có cùng lữ thần châu một dạng cảm thụ, trời đất quay cuồng, cùng phàm nhân một dạng khó chịu. Đãi hắn lúc rơi xuống đất, hắn c h ậ n mắt nhìn đi, phát hiện mình rơi vào một mảnh trong núi rừng. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt phức tạp. Đạo tổ côn lôn giới. Một bên khác, Khương Trường Sinh nhắm mắt. tiếp tục luyện công. hắn đối thất minh vương trải qua cảm thấy rất hứng thú, bất quá hắn đang tại đột phá quan đầu, trước đột phá lại nói: trợ giúp lữ thần châu không có thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, thật không có khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn. hắn cùng lữ thần châu quan hệ cũng không thân cận, chết thì đã chết, sẽ không sinh ra hắn đi báo thù nhân quả. hắn chẳng qua là căn cứ vào thiên đình góc độ đi cân nhắc, những tạp niệm này cũng không có lưu trong lòng hắn. hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ. đột phá. Bạch Kỳ gặp hắn không có nhiều lời, cũng không dám q u y dày, đi đến nơi hẻo lánh tĩnh tọa, cất tốc tiến vào trong mộng cảnh. Bạch Long thì lật một cái thân, dùng một cái so với trước càng tư thế thoải mái đi ngủ. Vừa rồi tình cảnh quá dọa người, nó nhất định phải làm mộng đẹp đ ề n bù chính mình. Màu đỏ bầu trời phía dưới, thập vạn đại sơn liên miên chập trùng, như là đại địa lưng. Một ngọn núi cao phía trên, tòa lạc lấy một mảnh cổ lâu, một ngôi lầu vũ trong hành lang. mười mấy tên nam nữ tụ tập ở này, bọn hắn chính là Minh tộc, vạn cổ cường tộc một trong. cầm đầu nam tử tên là Minh Tôn, khí thế mạnh mẽ, ngồi ở đằng kia như sắp núi lửa bộc phát, nhất là hai mắt của hắn lộ ra khiếp người hàn mang. Tất h Minh Vương võ Ngọc Nát, hắn đến cùng đi đâu đây? Minh Tôn trầm giọng hỏi, cả tòa lâu vũ đều tại rung động. Một tên lão phụ nhân mở miệng nói, nghe nói hắn đi đi lữ thần châu ước chiến. có thể gần đây nghe lữ tộc nói lữ thần châu võ ngọc đã sớm nát chẳng qua là tin tức không có truyền ra việc này tất nhiên có kỳ quặc những người khác đi theo mở miệng phần lớn đều nổi giận đùng đùng chẳng lẽ là thần võ giới cách làm đoán trường là lữ thần châu có thể là thần võ giới bổ dưỡng thiên kiêu thần võ giới cho lữ tộc bàn giao là hắn chết cái này cũng quá đơn giản m ấ u chốt nhất là thần võ giới vì sao muốn giấu giếm chuyện này chờ lữ tộc nổi giận mới vừa cáo chi chân tướng, chẳng lẽ cùng thần võ giới nội bộ tranh đấu có quan hệ? nghe nói độc cô điệu cùng thái thượng côn luân thất thập nhị thần động đều đã chết, chết trong tay đạo tổ. thần võ giới tìm thiên đình hạ lạc, nhưng không có chi xét đến. quả thực quỷ dị làm thật có thần võ giới tìm không thấy thế lực. có thể hay không thất minh vương cũng là chết trong tay đạo tổ. mọi người nghị luận thất minh vương cái chết đối bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. đây chính là minh tộc gần trăm vạn năm tới thiên tư mạnh nhất thiên k i ê u đã định trước sẽ trở thành vì vạn cổ cự đầu, bọn hắn không thể nào tiếp thu được đã cường đại lên thất minh vương bỏ mình minh tôn âm thanh lạnh lùng nói mặc kệ là đạo tổ vẫn là thần võ giới việc này nhất định phải tra rõ ràng cái gì võ đạo đại kiếp lại có người thừa này kiếp nạn thanh đau đặt ở minh tộc trên đầu nếu là cha không ra hung phạm vậy liền nhường vô số người h u ô n cùng hắn đằng địa một thoáng đứng dậy những người khác cũng là như thế đi trước thần võ giới coi như không phải thần võ giới cách làm trước mắt cũng chỉ có thần võ giới đang điều tra đạo tổ vô tận đại dương mênh mông bên trong trên cô đảo thái thượng côn l â n lần nữa buông xuống hắn tới đến nữ tử tóc trắng trước mặt trầm giọng hỏi làm sao rút lui không truy xét đạo tổ rồi nữ tử tóc trắng mở mắt ánh mắt phức tạp buồn bã nói trong thời gian ngắn cha không được mà chúng ta biết được huyết vực chuẩn bị xâm lấn thần võ giới cha không được không cảm thấy hài hước thần võ giới nội đấu nhiều năm như vậy vậy mà thật mất đi đối ba ngàn thiên địa trưởng khống mặc dù đạo tổ là trốn ở hư không vô tận dùng thần võ giới bày ra cơ sở ngầm cùng với thiên cơ dự đoán há có thể tìm không thấy thái thượng côn luân diễu c ợ t nói hắn đối thần võ giới quá thất vọng rồi nữ tử tóc trắng vẻ mặt lạnh lẽo nói thần võ giới xác thực đi rất nhiều lối rẽ nhưng trung quy là thiên đạo thuộc về là duy nhất chính đạo dạng này gặp chắc trở thần võ giới đã sớm trải qua lần này võ đạo đại kiếp để cho thần võ giới tự mình mở ra thuận tiện thanh lý hư không vô tận muốn cho những cái kia núp trong bóng tối chuột hết t h y chất hết ngữ khí của nàng lộ ra một cỗ đáng sợ sát ý thái thượng côn luân nhíu mày lại làm mạnh miệng như vậy tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn nữ tử tóc trắng bình tĩnh nói đại hàn thiên sắp trở về vị kia thần thoại lực lượng ngươi dù sao cũng nên tín nhiệm đi đại hàn thiên Thái thượng côn cô luân động dung, liền vội vàng hỏi làm sao đưa hắn mời về rồi. Hắn vừa ra tay bị diệt cũng không chỉ là những cái kia dị số. Nữ tử tóc trắng khẽ lắc đầu nói giới chủ đã chịu đủ rồi, thần võ giới tiếp nhận quá nhiều, bây giờ loạn trong g i ặ c ngoài cũng nên đi bá đạo c h i lộ. Thời kỳ hòa bình thần võ giới nguyện ý giảng quy tắc nhưng hỗn loạn đem đến chỉ có bá đạo mới có thể bình định hết thảy. Thái thượng côn cô luân yên lặng, nữ tử tóc trắng nói sang chuyện khác. hỏi thất thập nhị thần động tuyển bạt tình huống như thế nào có không vào người mắt người chương 410 đạo tổ độ kiếp thiên uy hạo đẳng có bất quá rất ít mà lại có một người cực kỳ đặc thù còn cần quan sát thái thượng côn luân hồi đáp nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu đi theo nhắm mắt thấy này thái thượng côn luân quay người chuẩn bị rời đi thần võ giới sự tình chớ có lại sầu lo nắm chặt thời gian đột phá đi đi đến cái kia siêu việt vạn cổ chi cảnh nữ tử tóc trắng thanh âm theo sau lưng truyền đến thái thượng côn luân không có trả lời cấp tốc tan biến tại tại chỗ phiến thiên địa này đi theo an tĩnh lại trên biển mây lữ thần châu cùng thất minh vương sóng vai tĩnh t ọ a nhìn xuống nhân gian thương thế của hai người đã khôi phục lữ thần châu thỉnh thoảng nhìn về phía thất minh vương trên đầu kim cô muốn nói lại thôi này kim cô cùng khương trường sinh trong trí nhớ tôn ngộ không kim cô giống như đúc đeo tại thất minh vương trên đầu có một p h e n đặc biệt khí chất thất minh vương hừ lạnh nói đừng xem ngươi thật dự định một mực đợi tại đạo tổ dưới trướng lữ thần châu cười nói có gì không thể ngươi ta đều là truy cầu lực lượng người bằng không ngươi cũng sẽ không tu hành không phải võ đạo m a công đạo tổ đang ở trải qua bách thế luân hồi đãi hắn khôi phục đỉnh phong mở ra tiên đạo ngươi ta đều có thể tu tiên khi đó ngươi lại tu hành ngươi cái kia ma công tất nhiên liền sẽ không còn có tâm ma trưởng khống tự nhiên cũng sẽ không bị võ đạo khí vận gạt bỏ. Thất Minh Vương yên lặng. Hắn ma công chỉ có thể ở hư không vô tận thi triển, nếu không sẽ bị võ đạo quy tắc chi l ự c kháng cự. l i ề n trên người hắn võ đạo khí vận cũng sẽ trở ngại hắn. duy nhất khiến cho hắn cao hứng là bỏ qua võ đạo khí vận về sau, hắn thi triển ma công liền càng thêm thông thuận. Chẳng qua là hắn không rõ ràng đi theo đạo tổ sẽ có thế nào hậu quả, nhưng hắn biết rõ một điểm: chặt đứt võ đạo khí vận về sau. hắn chính là dị số thần võ giới sẽ không tha cho hắn không nói chuyện tương lai ngay lập tức tình cảnh của hắn khiến cho hắn rất khó chịu gia nhập côn lôn giới đã có một quãng thời gian hắn vẫn không thích ứng thiên đình tiên thần hắn thấy cùng phàm nhân không khác chẳng qua là hưởng thụ lấy đạo tổ khí vận long phượng há có thể cùng gà chó cùng viện cho nên hắn một mực đợi ở chỗ này không muốn đi thiên đình cũng không muốn hạ phàm lữ thần châu thì đi theo hắn trông giữ hắn cũng may thất minh vương cũng không có làm loạn mà là nhập gia tùy tục lựa chọn luyện công để cầu đào thoát cơ hội lữ thần châu lần nữa mở ra thuyết phục chi lộ cổ vũ thiên đình cùng đạo tổ mạnh mẽ tâm tình đối tiên đạo suy nghĩ mặc dù thiên đình tiên thần còn chưa chân chính tiến vào tiên đạo nhưng phong thần bảng khí vận đã có thể khiến người ta vô hạn mơ màng thất minh vương không tiếp tục lên tiếng chịu đựng lấy đối phương thuyết phục hắn nhưng là thất minh vương một thân ngông ninh há có thể khom lưng nếu không phải trên đầu đeo thứ đáng chết này hắn há có thể bất ước như thế? nhẫn ngay tại thất minh vương bi p h ẫ n lúc một cỗ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ côn lôn giới chúng sinh đều l à vũ ý thức ngẩng đầu nhìn lại tập võ võ giả chém giết các tộc sinh linh đang ở ngủ say hung thú chấp hành công vụ tiên thần vận triều hạ thần vô luận đang làm cái gì đều là bị đánh gãy tất cả đều nhìn về phía bầu trời lữ thần châu động d u n g kinh ngạc nói. đây là gia nhập thiên đình nhiều năm như vậy hắn chưa từng cảm thụ qua mênh mông như vậy khí tức mạnh như hắn đều cảm giác với bản thân nhỏ bé cỗ uy áp này cũng không bá đạo lại làm cho người không tự chủ được đản sinh lòng kính nể thất minh vương cũng bị kinh đến thị lực của hắn vô p h á p xuyên qua cửu trọng thiên hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ uy áp đến từ cửu trọng thiên phía trên xem ra là đạo tổ có đột phá lứa thần châu cảm khái nói ánh mắt nóng bỏng hắn đang mong đợi tiên đạo buông xuống ngày đó một bên khác tử tiêu cung trước cửa bạch long cùng bạch kỳ bị đuổi ra ngoài các nàng chịu không được khương trường sinh uy áp đành phải rời đi đi thôi đi với ta long cung đi dạo ngươi có thể là giữa thiên địa đầu thứ nhất chân long bạch kỳ cười hỏi tam hải long vương đều là thuộc hạ của nàng bởi vì nàng mà hóa long đối nàng cực kỳ cung kính bạch long ngáp một cái nói được hy vọng giường rồng nằm thoải mái một chút bạch kỳ lúc này nhảy đến trên lưng nó cưỡi rồng hà giới tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đại đạo chi nhãn mở ra lấy vô pháp khép kín kim quang ống ánh chiếu dọi cung điện cuối cùng hắn sắp đột phá hắn cố nén đột phá xúc động quan chắc nhân gian bây giờ đã là thừa thiên 441 n ă m một năm này hắn 1325 t u ổ i khoảng cách lần trước đột phá qua đi 737 năm thật sự là đủ lâu. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái, theo số tuổi nhìn lại là đủ lâu, nhưng theo cảm thụ của hắn đến xem, kỳ thật không tính lâu. Sau khi thành tiên, hắn đối thời gian cảm thụ liền biến trở nên càng nhanh. Khương Trường Sinh đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt, chuẩn bị đột phá. Hắn đem Hương h ỏ a Giá trị khí vận giá trị điều ra tới. Trước mắt Hương h ỏ a Giá trị 1 1 9 0 t ỷ 210 t r i ệ u 2 9 i m trước mắt khí vận giá trị 2 5 8 8 8 t ỷ 632 t r i h ệ u 110034 ư h ư ơ n g hỏa giá trị đã đột phá vạn ước tăng trưởng tốc độ đã hướng tới bằng phẳng trước đó đột phá vạn ước hương hỏa giá trị lúc cũng không có mở ra mới hương hỏa công năng mà là xuất hiện cường hóa hương hỏa công năng một cơ hội khương trường sinh không chút do dự lựa chọn cường hóa hương hỏa diễn toán công năng mặc dù tạm thời không có địch nhân tập kích nhưng hương hỏa diễn toán giúp lúc đầu hắn thu được rất nhiều tình báo ý nghĩa trọng đại đến mức những chức năng khác đều là trợ giúp hắn tăng cường thế lực bây giờ thiên đình đã cất bước hắn rất ít lại sử dụng mặt khác hương hỏa công năng đem hương hỏa giá trị tận khả năng lưu cho độ kiếp dùng chuyển động trong chốc lát cân cốt khương trường sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa rời đi từ tiêu cung đi vào thiên hà phía trên hắn đem thần niệm phát tán ra trước kiểm tra phụ cận hư không có không cường địch đồng thời hắn dùng hương hỏa diễn toán hỏi thăm đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất cùng đệ nhị cường giả xác định là hắn cùng thất minh vương về sau hắn mới vừa yên tâm thần niệm không có tìm kiếm đến cường địch hương hỏa diễn toán cũng không có tính tới cường địch có thể nói là song trọng an tâm ầm ầm làm khương trường sinh không lại áp chế tu vi lúc khí thế của hắn một bùng nổ liền dẫn tới cuồn cuộn lôi vân này lôi vân lăng không sinh ra thanh thế hạo đại đang đang đi tuần thường tộc người cùng với tại thiên hà bên trên luyện trận thiên quân dồn dập quay đầu nhìn lại bọn hắn thấy lôi vân cuồn cuộn tốc độ dị thường nhanh ta chuẩn bị độ thiên đạo lôi kiếp các ngươi chớ muốn tới gần khương trường sinh thanh âm truyền vào thiên hà phía trên trong tai của mọi người nghe được thanh âm của hắn tất cả mọi người chấn định lại tiếp theo là tò mò mãnh liệt cùng chờ mong đạo tổ muốn độ lôi kiếp gia nhập thiên đình về sau thường tộc người cũng từng nghe tới đạo tổ đủ loại truyền thuyết. độ lôi kiếp sự tình liền là một cái trong số đó. tại huyền hoàng đại thiên địa võ giả đột phá cũng sẽ không độ kiếp nhiều nhất là tẩu hòa nhập ma ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên khương trường sinh thần quang vạn trượng đại đạo chi nhãn càng là bắn ra một vệt kim quang chiếu rọi hắc ám hư không hắn đem hương hòa giá trị khí vận giá trị điều ra đến thả ở trước mắt sau đó chờ đợi độ kiếp thiên kiếp lôi vân không ngừng ngưng tụ k h o h trương lôi vân phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn. ẩn chứa thiên uy càng là kịch liệt tăng cường, dẫn đến côn lôn giới bầu trời vì đó biến sắc. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời trở tối, phong vân d ũ n g động như tận thế đột kích. Lữ thần châu thất minh vương đi vào thiên hà phía trên, xa xa nhìn lại, bọn hắn thấy được đạo tổ thân ảnh, lại muốn ngồi trên ghế độ kiếp. Thật là đáng sợ thiên uy đã sắp bắt kịp vạn cổ cự đầu đi. Lữ thần châu sắc mặt nghiêm túc hỏi, mặc dù hắn kính sợ đạo tổ. nhưng đối mặt dạng này thiên uy hắn rất khó bảo trì chấn định thất minh vương vẻ mặt âm tình biến ảo không có lên tiếng nhưng không nói gì chính là đáp án qua đi tới nửa canh giờ đợi thiên kiếp lôi vân bao trùm toàn bộ côn lôn giới lúc thiên kiếp mới vừa bắt đầu không trường sinh có thể cảm nhận được thiên uy mạnh đã vượt xa nguyên đạo võ tôn có thể tiếp nhận mức độ dù cho là thông diễn sáng tạo võ cũng khó có thể chịu được này mới vừa bắt đầu thiên kiếp càng về sau càng mạnh Thiên uy tuy mạnh nhưng khương trường sinh cũng không có e ngại. Hắn lần trước đột phá lúc hương hỏa giá trị bản thân đã là nguyên đạo võ tôn viên mãn. Bây giờ giá trị bản thân sợ là đặt ở thông diễn sáng tạo võ cảnh nội cũng không yếu, bởi vì hắn hương hỏa giá trị bản thân đã vượt qua 600 vạn lức. Oanh một tiếng, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống. Hết thảy người đứng xem đều là vô cùng lo sợ, bao quát l ữ thần châu, thất minh vương ở bên trong, chúng sinh đều là có thể nghe được cái kia đáng sợ tiếng nổ vang r ề n còn tưởng rằng trời muốn sập, khương trường sinh không có lập tức sử dụng hương hỏa giá trị, khí vận giá trị, mà là thu động đại đạo càn nguyên thần t ọ a phòng hộ cấm chế. tại lứa thần châu hai người xem ra cực độ kinh khủng thiên lôi bị phòng hộ cấm chế dễ dàng triệt tiêu. đạo thứ hai thiên lôi cấp tốc hạ xuống, tiếp lấy chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư. càng ngày càng nhiều tiên thần đi vào thiên hà phía trên, đứng xa nhìn đạo tổ độ k i ế p hùng vĩ tình cảnh. d i ệ p chiến xa xa nhìn lại. chớp lấp lánh tại trên mặt hắn, hắn vô ý thức há to mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. lão tổ cảnh giới gì mới có thể độ như thế lôi kiếp? diệp chiến ở trong lòng hỏi, trong lời nói tràn ngập xúc động. thiên uy càng mạnh, hắn đối đạo tổ sùng bái liền càng mãnh liệt. diệp tộc lão tổ sợ hãi than nói, lão tổ ta cũng không rõ ràng, nghe nói chỉ sẽ vượt qua võ đạo người mới có thể độ thiên đạo chi kiếp, cũng hoặc là tại võ đạo quy tắc bên ngoài. Tu hành mặt khác dị thuật cũng có thể là độ kiếp, nhưng ta cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Này lôi kiếp thật là đáng sợ. Trước đó đạo tổ mạnh mẽ khiến cho hắn dùng vì đạo tổ là một vị nào đó bị võ đạo đuổi lão quái vật trong lòng hắn là cùng thế hệ phần tồn tại hiện tại hắn cảm giác mình đánh giá thấp đạo tổ. Đạo tổ tất nhiên là so với hắn còn cổ lão hơn tồn tại. Hắn cũng bắt đầu kính sợ đạo tổ. m ộ linh lạc khương tử ngọc cũng tới quan sát khương trường sinh độ kiếp. từng cái hướng đi đều có tiên thần đang nghị luận nhưng không người nào dám tới gần chỉ là đi vào thiên hà phía trên liền để bọn hắn trong lòng run sợ khương trường sinh đã xem nhẹ người chung quanh bắt đầu chuyên tâm độ kiếp dựa vào phát bảo nhóm mạnh mẽ hắn bắt đầu vận công trong cơ thể đạo quả cao tốc vận chuyển bằng bạc pháp lực không cầm được tuôn ra thối luyện hắn thể phách cùng linh hồn thiên kiếp chi thế càng ngày càng mãnh liệt lôi minh tiếng điếc tai nhức óc đột nhiên Khương Trường Sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại cái hướng kia là Huyền Hoàng Đại Thiên Địa phương hướng. Hắn cảm nhận được một cỗ rất mạnh chiến đấu uy áp truyền đến. Nơi này khoảng cách Huyền Hoàng Đại Thiên Địa sao mà xa xôi? Là như thế nào mạnh mẽ chiến đấu dư ba mới có thể truyền đến nơi này? Chẳng lẽ huyết v ự c bắt đầu tiến đánh thần võ giới rồi? Khương Trường Sinh âm thầm tò mò, nhưng đây cũng chỉ là một cái chớp mắt suy nghĩ. Trước mắt trước chú ý tốt chính mình lại nói. một trăm đạo thiên lôi về sau, thiên lôi uy thế phóng đại, lôi điện bắt đầu biến sắc, trắng xét đánh dưới, chấn động đến đại đạo càn nguyên thần tọa run rẩy. Khương Trường Sinh cũng cảm nhận được toàn thân tê dại, xem ra không thể lại dựa vào pháp bảo, miễn pháp bảo bị đánh hỏng. Hắn lúc này mở ra khí vận giá trị vòng bảo hộ, 25 vạn ước khí vận giá trị luôn có thể chống đỡ một hồi đi.